Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 967 thiên hỏa bảng thứ hai Toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện ở huyết sát ngoài trận học viên cùng với đạo sư. Đang cảm thụ đến huyết sát phong ấm trong trận hùng hậu thiên hỏa khí tức sau, sắc mặt đều là hung hăng chìm xuống. Kia cổ khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cảm thấy sợ hãi. Dầm dầm. Từ trong phong ấm. Sông phá đi ra thiên hỏa, không cũng chỉ có một loại, mà là hai cổ hỏa diễm. Đây là thiên hỏa trên bảng xíp hàng thứ hai phượng hoàng âm dương song tử hỏa. Nhìn thấy từ kia trong phong ấn lao ra mạnh mẽ hỏa diễm, lâm viêm cùng tiêu diễm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trên mặt bọn họ mang theo không gì sánh nổi vẻ khiếp sợ. Thiên hỏa trên bảng xíp hàng thứ hai phượng hoàng âm dương song tử hỏa. Đây chính là một loại thập phân mạnh mẽ, hơn nữa tương đối hiếm hoi hỏa diễm. Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa cũng không phải là một loại hỏa diễm, mà là hai loại hỏa diễm. Một loại dương hỏa, một loại âm hỏa. Hai loại hỏa diễm, nhất âm nhất dương có thể tạo ra mạnh hơn hỏa diễm. Bất quá, Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa hiển nhiên còn không có tạo ra mới tinh hỏa diễm. Nhưng ngày này hỏa tuyệt đối không thể đem cho thu sạc nạp tiến vào một người tu luyện trong cơ thể. Bởi vì này hai loại thiên hỏa có thể tiến hành dung hợp. Một khi người tu luyện trong cơ thể tiến hành dung hợp lời nói tương hội bộc phát ra làm người ta sợ hãi hỏa Diễm Ngọn lửa kia uy lực tự nhiên cũng là tương đối đáng sợ tồn tại. Hơn nữa, rất có thể đem chủ nhân cho cắn trà. Dù sao, Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa. Là một đôi hỏa diễm Nhất âm nhất dương Hỗ trợ lẫn nhau Để cho hỏa diễm lực lượng điên cuồng tăng vọt lên không nghĩ tới a Lại là phượng hoàng âm dương song tử hỏa Lâm viêm mặt đầy rung đồng nói Tiêu diễm huynh Lần này hai người chúng ta không cần đoạt Bất kể là âm hỏa hay lại là dương hỏa Kia đối với chúng ta Đều có lợi nhuận mà không một hại Nếu như có Đó chính là hỏa diễm uy lực vô cùng cường đại. Nếu là mất đi sự khống chế lời nói, có thể sẽ mất tánh mạng mình. Nghe lâm viêm lời nói tiêu diễm cười cười, nói bất quá, lâm huyên ta càng muốn âm hỏa. Ta hiện tại ở trong người nắm giữ hỏa diễm. Đều là trí dương tồn tại. Nếu không phải tiến hành điều hòa lời nói, có thể sẽ phát sinh sự đoan. Ngươi đi thăng bằng đường đi chẳng lẽ ngươi không muốn khiêu chiến toàn dương trí Xương Chí cương đường đi sao lâm viêm nghe vậy? Mặt đầy kinh ngạc nhìn tiêu diễm. Hắn còn tưởng rằng tiêu diễm là muốn lựa chọn dương hỏa đây. Dù sao, nếu là đem dương hỏa uy lực phát huy được lời nói. Toàn dương thiên hỏa lực lượng tương hồi siêu cấp đáng sợ. Bởi như vậy chính là một loại cảnh giới khác. Nhưng là toàn dương hỏa diễm, độ khó khăn thật sự là quá cao Nếu là xuất hiện biến cố lời nói tương hội rất có thể trong nháy mắt liền trực tiếp đem chính mình giết chết Bởi vì một người trong cơ thể tất nhiên là yêu cầu âm dương tới tiến hành thăng bằng Nếu là một người trong cơ thể không cách nào tiến hành âm dương thăng bằng lời nói Chỉ có dương thuộc tính Như vậy Người này Rất khó có thể còn sống xuống tu luyện giả Tự nhiên cũng là như vậy Ngũ hành phải thăng bằng Mặc dù hỏa diễm là nóng bỏng thuộc tính Nhưng là cũng có phân âm dương Không chỉ có như thế Như vậy phân âm dương Còn để cho người sẽ cảm giác thể nổi lực lượng Thoáng cách thì có điểm thăng bằng Càng là có thể để cho tu luyện giả tốt khống chế một ít Ta đi là thăng bằng đường đi toàn dương lời nói ta không dám xác định có thể thành công. Tiêu Diễm nghe Lâm Viêm lời nói. Từ tốn nói. Toàn dương nguy hiểm thật sự là quá lớn. Kia không phải người bình thường có thể chịu đựng. Lâm Viêm, ngươi nếu là muốn đi Toàn dương lời nói, ta phải dặn gió ngươi một chút, ngàn vạn lần không nên sung động. Toàn dương đường đi, không phải là tốt như vậy đi. Ta biết. Nghe Tiêu Diễm lời nói. Lâm Viêm khẽ gật gật đầu. Nói, thật ra thì, toàn dương đường đi, ta trước kia cũng là không có có chuẩn bị phải đi Nhưng là bây giờ, ta phải tìm đi con đường này tuyến Dù sao, ta lực lượng, cần phải đối phó nhưng là rất thế lực cường đại Nếu như ta không cách nào đem chính mình lực lượng cho tăng lên lời nói Rất khó làm được chuyện kia Tiêu Diễm nhìn lâm viêm mặt đầy nặng nề biểu tình, biết lâm viêm nội tâm, lưng đeo rất nhiều thứ. Chính hắn, hồi nào cũng không phải là đây ba năm phế vật tên để cho Tiêu Diễm tâm tính, đã hoàn toàn thành thục. Hơn nữa, hắn lực lượng cũng là bị người cho phong ấm. Hắn tiêu ra cùng Thượng Tam Thiên một vị vật khổng lồ, cũng là có thâm cầu đại hận. Tiêu Diễm, sớm muộn là muốn lên đi. Chúng ta đây liền được cách mình muốn chứ ngươi muốn âm hỏa. Ngươi liện đối phó âm hỏa. Ta đi đối phó dương hỏa. Nếu như chúng ta có thể hợp tác một chút lời nói. Vậy thì hợp tác một chút đi. Lâm viêm nhìn tiêu diễm vẻ mặt thành thật nói. Được. Tiêu diễm nặng nề gật đầu một cái. Chợt. Hai người ánh mắt đều là trong cùng một lúc. Đưa mắt nhìn ở phượng hoàng âm dương song tử phía trên ngọn lửa. Giờ phút này. Phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm. Ở Hoàng gia đấu vân học viện thập đại trưởng lão huyết sát phong ấm trong trần pháp. Nóng bỏng quay cuồng. Dầm rầm Hỏa diễm bốc lên hết sức lợi hại. Đem thập đại trưởng lão huyết sát phong ấm trần pháp. Cho thiêu hủy không ngừng vặn vẹo. Ngọn lửa kia lực lượng đơn giản là làm người ta cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Không được. Ngày này hỏa nghĩ tưởng muốn xông ra chúng ta trận pháp. Ta đi. Quá kinh khủng. Người này. Là muốn đem chúng ta trực tiếp cho vết chết sao xúc sinh Lại còn muốn đem chúng ta cho một lên thôn phể Nhìn phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm cử động Hoàng gia đấu vân học viện mời vị siêu cấp cường hoàng trưởng lão Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Ngày này hỏa Giá tâm lại là lớn như vậy Dầm dầm dầm Bất quá coi như học viện thủ hộ giả Càng là học viện mời vị trưởng lão, nếu để cho ngày này hỏa tiếp tục tại học viện bên trong tiến hành càn sỡ lời nói. Bọn họ đám này lão ra hỏa làm sao còn đang học viện bên trong đặt chân. Cho nên đối mặt mạnh mẽ thiên hỏa, đại trưởng lão đám người. Cho dù là biết rõ mình đám người, không phải là thiên hỏa đối thủ, cũng không lui về phía sau chút nào. Bọn tiểu tử tiếp đó khả năng liền muốn giao cho các ngươi. Đại trưởng lão đầu nhìn lâm viêm cùng tiêu diễm. Vẻ mặt thành thật nói. Đây là thiên hỏa trên bảng thứ hai phượng hoàng âm dương song tử hỏa. Là hai loại thiên hỏa kết hợp thể. Hai người các ngươi. Đều muốn thiên hỏa chứ vừa vặn ngày này hỏa không thể để cho tu luyện giả đồng thời cùng tồn tại nhất thể. Cho nên ngày này hỏa. Tự nhiên cũng chỉ có thể cho các ngươi tách ra thu phục. Các ngươi phải cố gắng lên à. Chờ một hồi chúng ta sẽ đem hết toàn lực đem ngày này hỏa lực đo cho suy hiếu. Sau đó còn lại. Dĩ nhiên là muốn giao cho các ngươi. Nghe xong đại trưởng lão lời nói. Lâm viêm cùng tiêu diễm hai người đều là nặng nề gật đầu một cái. Sau đó nói. Đại trưởng lão. Yên tâm sao cho chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 968 phượng hoàng âm dương song tử hỏa được Hai thằng nhóc Các ngươi phải cố gắng lên Nghe lâm viêm cùng tiêu diễm lời nói Hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão nặng nề gật đầu một cái Chợt Hắn ánh mắt chuyển hướng hoàng gia đấu phân học viện còn lại chư vị trên người trưởng lão Vẻ mặt thành thật nói Đồng loạt ra tay, đem thiên hỏa lực lượng áp chế xuống, cho lâm viêm cùng tiêu diễm chế tạo thôn phể thiên hỏa cơ hội. Ừ, mấy vị trưởng lão nghe vậy, lúc này nặng nề gật đầu một cái. Sau đó sở hữu trưởng lão, lập tức bắt đầu điều động trong cơ thể linh khí. Hướng kia phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm hung hăng áp chế xuống. Mạnh mẽ hỏa diễm trong nháy mắt liền bị hoàng gia đấu vân học viện chư vị trưởng lão cho áp chế xuống. Vẻ này sức mạnh mạnh mẽ ba đồng trong nháy mắt để cho phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm khí thế hệ hoài đi xuống. Tiếp tục phát lực. Nhìn trời hỏa tiến hành công dịch. Chúng ta phải đem ngày này hỏa làm trọng thương. Nếu không lời nói. Rất khó đem ngày này hỏa bắt lại. Đại trưởng lão chỉ huy các vị trưởng lão, nói. Ừ, chư vị trưởng lão lần nữa đồng loạt đáp một tiếng tiếp theo sau đó phát lực. Ở tại bọn hắn hết tốt lực phát lực dưới tình huống. Kia phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm khí tức. Trở nên càng đầy mê đứng lên. Lâm viêm cùng tiêu diễm hai người nhìn giật mình, không nghĩ tới hoàng gia đấu phân học viện thập đại trưởng lão lại còn giấu nghề. Như vậy thực lực, cho dù là trước mặt thiên hỏa bảng thứ hai tồn tại. Ở trong lúc nhất thời. Cũng thì không cách nào từ bên trong phản kháng ra mặc dù thiên hỏa bảng thứ hai phượng hoàng âm dương sông tử hỏa diễm đã sông phá hoàng gia đấu vân học viện phong ấm. Nhưng là muốn từ hoàng gia đấu phân học viện bên trong sông ra hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Bởi vì, mười vị trưởng lão bây giờ đã hoàn toàn đem hỏa lực cho mở hết. May là ngày này hỏa bảng xếp hàng thứ hai phượng hoàng âm dương sông tử hỏa diễm cũng thì không cách nào sông ra. Dầm dầm dầm, thiên hỏa đang tức giận gầm thép, nóng bòng hỏa diễm, càng là vào giờ khắc này, điên cuồng sôi sùng sụp lên vẻ này lực lượng kinh người, để cho chung quanh tu luyện giả, cảm nhận được không gì sánh nổi sợ hãi. Ở huyết sát phong ấn bên ngoài kết giới mặt là hoàng gia đấu vân học viện học viên cùng đạo sư. Bọn họ cảm nhận được phong ấm đó kết giới bên trong truyền tới sức mạnh mạnh mẽ ba động. Trên mặt khiếp sợ. Đã khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Như vậy lực lượng đơn giản là làm người ta sợ hãi. Thật là mạnh sóng linh khí. Bên trong đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đúng vậy. Cổ linh khí này ba động. Đơn giản là để cho người quá kinh hoàng. Mã Đức không biết là cái gì thiên họa lại cần chúng ta trong học viện thập đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Mọi người chỗ mắt nhìn nhau đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hãi Bọn họ không thể tin được ở trong đó thiên hỏa mạnh mẽ đến mức nào Dầm dầm dầm Mà cũng mọi người ở đây trở nên cảm thấy Sợ hãi thời điểm Huyết sát phong ấm kết giới Đột nhiên bị kia đo ván nơ H I E U Bố thiên hỏa cho trùng kích được hung hăng ba đồng lên vậy mạnh mẽ hỏa diếm. Trong nháy mắt cũng làm người ta chợt lui. Bên ngoài ghét giới mặt tu luyện giả đều là vào giờ khắc này nhanh chóng chợt lui. Nhìn cái bộ dáng này kết giới chống đỡ không bao lâu à. Đúng vậy. Chúng ta hay lại là cách xa một chút tốt hơn. Nếu không lời nói. Ảnh hưởng đến trên người chúng ta. Coi như tệ hại. Đúng vậy. Ngày này họ thật là không phải bình thường lực lượng có thể so sánh. Một phen sợ hãi sau chung quanh tu luyện giả tất cả là nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn họ cũng không dám lại tiếp tục trôi lơ lượng ở huyết sát phong ấm kết giới chung quanh. Bởi vì ngọn lửa kia sóng linh khí đã kinh biến đến mức tương đối sợ hãi. Kia sức mạnh mạnh mẽ căn không là bọn hắn có thể chống lại. Nếu tiếp tục đến gần kết giới lời nói. Rất dễ dàng tại thiên hỏa bộc phát ra trong nháy mắt. Bị thiên hỏa trực tiếp cho dây. Dù sao đây chính là cực độ đo ván nơ hơn y e u g bố lực lượng. Thiên hỏa thiên địa linh vật. Hủy thiên diệt địa tồn tại. Nhưng Phàm là một người tu luyện. Cũng vô cùng rõ ràng. Một ngày hỏa có bao nhiêu đo ván nơ hơ y e u g. Bố! Tại chỗ có thuộc tính thiên địa linh vật chính giữa thiên hỏa tuyệt đối là mạnh nhất một loại. Bởi vì thiên hỏa trong cơ thể ẩn chứa lực lượng nhất định là không gì không thể cấp. Nếu không lời nói, hoàng gia đấu phân học viện cũng không cần mười vị trưởng lão đồng loạt ra tay ác chế thiên hỏa. Từ nơi này cũng đã có thể thấy được. Thiên hỏa! Là biết bao đo ván nơ. H. I. E. U. Gơm Bố Dầm rầm dầm Huyết sát phong ấm kết dưới bên trong thiên hỏa tiếp tục bộc phát Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa diễm Đang bị thập đại trưởng lão áp chế được hoàn toàn giận dứ sau Hoàn toàn đem trong cơ thể lực lượng Cho bộc phát ra vậy mạnh mẽ hỏa diễm Trong nháy mắt liền phun mạnh ra không chỉ có như thế Thiên hỏa còn trực tiếp tiến hành hóa thân Hỏa diễm phượng hoàng Một cái thập phần cường đại hỏa diễm linh thú, tuyệt đối là so với ma thú, yêu thú, mạnh mẽ hơn tồn tại. Chuyện này, nhìn kia cử đại hỏa diễm phượng hoàng, hoàng gia đấu vân học viện thập đại trưởng lão. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi vẻ, bọn họ mặt đầy kinh hoàng nhìn lên hỏa diễm phượng hoàng bị ngọn lửa kia phượng hoàng hoàn toàn giỏ cho ngây ngột. So với tin đồn chính giữa, bọn họ thật sự nghe sự tích. Hỏa diễm phượng hoàng trong cơ thể ẩm chứa uy lực càng to lớn. Đây chính là phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm thể sao đơn giản là quá đo ván nơ. H. y E. U. G. Bố. Đúng vậy đơn giản là đo ván nơ. H. I. E. U. G. Bố cực kỳ. Mã Đức. Không nghĩ tới lại có thể đem hỏa diễm bức cho vội vã trực tiếp đem thể cho bộc phát ra đúng vậy. Đơn giản là quá đo ván nơ. H. I. E. U. G, bố. Trong chớp nhón này, hoàng gia đấu phân học viện thập đại trưởng lão, lúc này cũng là cảm thấy thập phân khó giải quyết. Bọn họ mặc dù đối với thực lực mình tràn đầy tự tin, nhưng là đối mặt mạnh mẽ như vậy hỏa diễm phượng hoàng. Nội tâm cũng là khó tránh khỏi sinh ra từng tia trột dạ Dù sao đây chính là thiên hỏa bảng thứ hai tồn tại A Càng là chủ yếu vẫn là Bây giờ Thiên hỏa bảng thứ hai Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa diễm thật sự huyến hóa ra phát cáo diễm Phượng Hoàng Thật sự là vô cùng đo ván nơ H I E U G Bố Để cho bọn họ cửu cách linh tôn cường giả Một tên linh thánh Cũng vì đó cảm thấy một chút sợ hãi Không muốn sợ hỏa diễm Chúng ta cùng tiến lên Đại trưởng lão linh thánh cấp chớ nhìn Đối mặt với kia cử đại hỏa diễm hỏa diễm Mặc dù còng lưng thân hình lộ ra thập phân không chịu nổi Nhưng là Dù sao cũng là một tên linh tôn cấp bậc cường giả Dù hắn rất sợ ngọn lửa kia phượng hoàng Nhưng là sợ khắc này Hắn đã không có lựa chọn Chiến đấu chỉ có kéo dài chiến đấu Mới có thể sống được Trừ chiến đấu ra Hoàng gia đấu vân học viện Chư vị trưởng lão Cũng không có đừng tuyển chọn Mã Đức Chẳng lẽ chúng ta mấy lão già Hôm nay liền phải bỏ mạng ở chỗ này Sao liên quan đặc biệt sao Đơn giản là châm trọc A Hôm nay phải đem ngày này hỏa áp chế đi Không sai hung hăng liên quan đặc biệt sao Hoàng gia đấu phân học viện trư vị trưởng lão, giờ phút này nội tâm đó là đắc liều lính. Ở trong mắt bọn hắn, bây giờ, chỉ có đem thiên hỏa cho đánh bại. Để cho thiên hỏa thần phục, đem thiên hỏa cho phong ấn lên còn lại căn đều không phải là sự tình. Dù sao thiên hỏa nếu là bộc phát ra lời nói. Chết, không chỉ có chỉ là bọn hắn 10 người, còn có hoàng gia đấu phân học viện toàn bộ tu luyện giả. Thậm chí, phượng hoàng thành. Dầm dầm dầm Hỏa Diễm phượng hoàng trong cơ thể nóng bỏng Hỏa Diễm trở nên càng mãnh liệt nóng bỏng Vẻ này đo ván nơ Hơn y, e, u, gơ Bố lực lượng quả thực làm người ta sợ hãi Một lớp động càng là trực tiếp đem phượng trong hoàng thành Toàn bộ cường giả cũng cho hinh động Phượng trong hoàng thành Rất nhiều cường giả dối giết bay lên trời Cổ lực lượng này Là hoàng gia đấu phân học viện bên kia Xảy ra chuyện gì này tổ cảm giác thật là mạnh hỏa diễm lực lượng, chẳng lẽ là tin đồn chính giữa thiên hỏa? Chẳng lẽ, năm đó kia tà hỏa phượng hoàng, sông phá phong ấn Vô số cường giả thực lực ít nhất tất cả đều là linh tôn cấp bậc tồn tại. Bọn họ ánh mắt, dối rít đưa mắt nhìn ở hoàng gia đấu vân học viện bên này chỗ phương hướng. Trên mặt đều là mang theo không gì sánh nổi vẻ kinh hãi. Rất nhiều già đời một chút cường giả càng là rất rõ ngọn lửa kia Phượng Hoàng lai lịch Trên mặt vẻ hoảng sợ so với còn lại cường giả càng đo ván nơi hơn y, e, u, gơ, bố Xem ra Phượng Hoàng Thành phải tao ngộ một chàng tai nạn Ai đúng là vẫn còn bùng nổ A Không lấn áp được a Không chỉ có nhưng mà Phượng Hoàng Thành tới bây giờ Kia sức mạnh mạnh mẽ ba đồng càng là dẫn động toàn bộ đệ tứ Trọng thiên Ở toàn bộ đệ tứ trọng thiên trên đại lục Vô số cường giả Dối rít từ bế quan chính giữa lao ra bọn họ trôi lơ lượng ở giữa không trung trên Ánh mắt đều là trong cùng một lúc đưa mắt nhìn ở hoàng gia đấu phân học viện chỗ phương hướng Bọn họ trao mày Hiển nhiên từ vẻ này đo ván nơ H I E U G Bố cảm giác mạnh mẽ biết chính giữa Cảm nhận được một cổ sợ hãi Tốt lực lượng đáng sợ đơn giản là quá kinh người Thiên hỏa khí tức chẳng lẽ là cái loại này thiên hỏa sao Rất nhiều tu luyện giả trên mặt đều lộ ra một vệt nặng nề Chợt, rất nhiều tu luyện giả dối giết hướng hoàng gia đấu phân học viện bay qua Có người đến Tất cả mọi người Theo ta đồng thời thủ hộ hoàng gia đấu phân học viện Hộ vệ Mở ra học viện phòng ngự đại trận Hoàng gia đấu vân học viện bên trong đạo sư Linh Tông cấp bậc cường giả Đang cảm giác đến vô số cường giả đến gần Lập tức hô to một tiếng Để cho mọi người đem phòng ngự bình chứng mở ra Bây giờ là hoàng gia đấu vân học viện Cần có nhất bảo vệ thời điểm Những cường giả này giờ phút này tới lời nói Bọn họ không dám xác định Đám người này tới hoàng gia đấu vân cầu nguyện Đến tổt cùng là làm gì nhưng bất kể là làm gì. Hôm nay đều phải đem cho ngăn trở ở bên ngoài. Trừ phi là hỗ trợ. Không được các trưởng lão sắp không chịu được nữa. Lâm Viêm nhìn thấy thập đại trưởng lão đối mặt Phượng Hoàng Âm Dương Song Tử Hỏa. Đác lộ ra cố hết sức. Sắc mặt nặng nề nói. Phượng Hoàng Âm Dương Song Tử Hỏa diễm. Trong cơ thể lực lượng thập phân mạnh mẽ. Nếu là âm dương hợp thể lời nói Càng là đo ván nơ H I E U G Bố Tiêu diễm trao mày nói Bây giờ phượng hoàng hỏa diễm đã hoàn toàn hóa thân trở thành hỏa diễm phượng hoàng Chúng ta phải mau sớm đem cho tách ra Nếu không lời nói Mặt cho hỏa diễm phượng hoàng tiếp tục tùy ý phá thư đi xuống lời nói Chúng ta hoàng gia đấu phân học viện coi như không gánh nổi Tiêu diễm huyên ngươi nói không tệ Nếu là muốn đánh bại ngày này hỏa lời nói Thì nhất định phải đem phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm cho tách ra Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 969 tiến vào phong ấm lâm viêm nặng nề gật đầu một cái Nói Bây giờ các trưởng lão đã sắp muốn không nhìn được Nếu như chúng ta không dành thời gian lời nói Như vậy tiếp đó Có thể chính là chúng ta Người đi đối phó âm hỏa đi Dương hỏa giao cho ta Được Tiêu diễm gật đầu một cái Sau đó hai người không trần chờ nữa Canh không có chút nào ẩn nút Lập tức bắt đầu lên đường Đối với phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm Tiến hành chia liệt Chúng ta phải đem hai cổ hỏa diễm cho tách ra Mới có thể đưa chúng nó cho áp chế xuống. Nếu không lời nói. Chờ một hồi chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Lâm viêm thân hình động một cách trong nháy mắt, lớn tiếng nói. Mọi người nghe lời hắn đều là hội ý gật đầu một cái. Chúng ta năm người kéo dương hỏa các ngươi đem âm hỏa cho kéo, nhất định phải tách ra bọn họ. Hoàng gia đấu phân học viện trưởng lão lập tức liền bắt đầu phân công hợp tác, sau đó tiến hành chia lìa thiên hỏa Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa diễm Chỉ có đem âm hỏa cùng dương hỏa hoàn toàn chia nhỏ mở bọn họ mới có cơ hội Đem ngày này hỏa thống chế Nếu không lời nói muốn thống chế thiên hỏa hiển nhiên là chuyện không có khả năng Bởi vì hôm nay hỏa một khi chân chính bộc phát ra lời nói thực lực chỉ có thể so với bây giờ canh cường Giờ phút này Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa diễm đã biến ảnh thành hỏa diễm Phượng Hoàng Đem thiên hỏa uy lực phát huy tinh tế Đây cũng là tại sao cổ cách linh tôn cùng một danh linh thánh cấp bậc cường giả liên thủ Cũng không thể đủ có thể bắt được Đây chính là thiên hỏa bảng thứ hai phượng hoàng âm dương song tử hỏa Uy lực thật là đo ván nhiều như vậy Thực lực canh là có thể so với một tên linh thần cấp bậc cường giả Linh thần trở xuống trực tiếp trong nháy mắt giết cho ta tách ra Lâm viêm chợt quát một tiếng điều động trong cơ thể thiên hỏa, vung lên biến thành một đầu dài dài hỏa diễm xây thừng. Sau đó bắt đầu đem kia Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa diễm tiến hành lôi kéo. Đỉnh muốn đem Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa diễm đem cho tách ra. Oanh! Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa diễm cảm nhận được to lớn sức lôi kéo đo. Lập tức bắt đầu phun mạnh ra không chỉ có như thế, Phượng Hoàng còn phát ra một tiếng kêu to. Vậy kêu là âm thanh, khiến cho đầu người chóng váng hoa mắt, nhọn chói tay thiếu chút nữa đâm sách người màng. nghĩ tốt đo ván nhiều thiên họa Lại nhưng đã có bực này linh thức. Nếu tiếp tục để cho trưởng thành tiếp lời nói. Đo ván nhiều sẽ canh thêm đo ván nhiều. Hoàng gia đấu vân học viện chư vị trưởng lão. Nhất thời sầm mặt lại. Trên mặt lộ ra so với trước kia canh thêm đo ván nhiều vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm, lại so với trước kia trở nên canh thêm đo ván nhiều. Không thể lại để cho tiếp tục trưởng thành tiếp. Nói cho cùng hay là chúng ta sai. Lại vọng tưởng muốn đem ngày này hỏa cho phong ấm cả đời. Đúng vậy. Căn là không có khả năng phong ấm cả đời. Dù sao ngày này hỏa cũng là sẽ tu luyện giả. Theo thời gian. Một bên so với một ngày mạnh mẽ. Hay là chúng ta nghĩ tưởng quá mức ngây thơ? Bây giờ phong phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm, lực lượng cũng sớm đã vượt qua dĩ vãng. Đám người bọn họ dối dít than thở, đối với kia phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm đều là biểu thị vạn phần hối hận. Nếu là ban đầu, liền bắt đầu tiến hành thu phục lời nói có lẽ cũng sẽ không xuất hiện mực này biến cố. Dù sao... Khai sáng hoàng gia đấu vân học viện vị cường giả kia từng cũng đã nói. Ngày này hỏa Tuyệt đối không thể một mực phong ấm lại đi. Bởi vì một mực phong ấm lại đi lời nói. Phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm. Sớm muộn cũng có một ngày là sẽ bùng nổ. Hơn nữa ở phong ấm trên lưu lại tu luyện giả có thể thông qua đi vào thu phục lối đi. Nếu như có một ngày có thích hợp tu luyện giả lời nói. Liền có thể để cho đi vào thử một phen đem cho thu phục Nhưng mà Hoàng gia đấu vân học viện bởi vì có một lần Cho là thiên phú mạnh mẽ tu luyện giả Đi vào phong ấm đó bên trong nhìn trời hỏa tiến hành thu phục Cuối cùng trực tiếp chết ở bên trong Sau đó Hoàng gia đấu vân học viện chư vị trưởng lão Liền không có lại áp dụng cái kế hoạch này Bởi vì bọn họ cho là như vậy chỉ có thể tống táng với liền ngạc kỳ tại ngút trời. Nhưng mà bây giờ. Ngày này hỏa bảng thứ hai Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa diễm. Bạo phát lực lượng. So với bọn hắn trong tương tượng canh thêm đo ván nhiều. Nếu là lực lượng này hoàn toàn bộ phát ra lời nói. Tương hội ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện thiên tài. Thậm chí Phượng Hoàng Thành. Bởi như vậy tổn thất, không thể nghi ngờ là canh đại. Nếu chúng ta cũng sai, như vậy nhất định tu thật tốt đền bù một chút chính mình sai lầm. Mọi người cùng nhau đem thiên hỏa áp chế đi, là lâm viêm cùng tiêu diễm sáng tạo thu phục thiên hỏa cơ hội. Chúng ta nhất định phải đem ngày này hỏa cho thu phục. Hoàng gia đấu vân học viện thập đại trưởng lão trong nháy mắt đại triệt đại ngộ. Bọn họ bắt đầu điên điều động thể nổi lực lượng. Cho dù là nguyên hộ thể lực lượng, cũng là trong nháy mắt này hoàn toàn điều động vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền bộc phát ra tuyệt đối khí thế mạnh mẽ. sầm sầm dầm. Lực lượng kinh người. Khuyên khắc san liền ba đồng lên thập đại trưởng lão liên thủ. Gắn gượng đem gia Phượng Hoàng âm dương song từ hỏa Diễm cho tách ra. Hỏa Diễm Phượng Hoàng cũng là trong nháy mắt này trực tiếp tan giã. Cơ hội tới, chư vị trưởng lão, xin đem hoàn toàn cho phong ấm đi vào phong ấm đó chính giữa. Lâm Viêm nhìn thấy phượng hoàng âm dương song tử hỏa đã bị phân ra, vẻ mặt thành thật nói. Được, nghe Lâm Viêm lời nói, hoàng gia đấu phân học viện chư vị trưởng lão, dối giết gật đầu một cái. Chợt, mọi người bắt đầu phát lực, đem áp chế đi vào phong ấm bên trong. Lâm Viêm cùng tiêu diễm tự nhiên cũng không có nhàn dối. Bọn họ đều là điều động trong cơ thể thiên hỏa. Đối với phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm. Tiến hành áp chế. Có hai người bọn họ thiên hỏa trợ giúp, áp chế phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm, hiển nhiên trở nên canh thêm dễ dàng. Dù sao, bọn họ lực lượng, đây chính là tuyệt đối nhân vật cường hoành. Dầm dầm. Mấy loại bất đồng thiên hỏa, dung hợp lực lượng, không thể so với kia phượng hoàng âm dương song tử hỏa yếu. Nhưng mà, hai người đều không cách nào hoàn toàn đem thiên hỏa uy lực cho hoàn toàn phát huy ra lấy thực lực bọn hắn. Muốn hoàn toàn phát huy ra thiên hỏa lực lượng, bây giờ còn là chuyện không có khả năng. Một đảo thiên hỏa uy lực chân chính, nếu không phải đến ngũ tinh linh tôn trở lên thực lực, là rất khó khăn hoàn toàn đem phát huy ra. Nếu như trở cấp cao hơn một chút thiên hỏa, bài danh phía trên canh là yêu cầu linh thần cấp bậc. May là Linh Thánh muốn đem ship hạng thứ ba thiên hỏa uy lực phát huy ra Vậy cũng tuyệt đối là chuyện không có khả năng Cho ta đi vào Hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão một tiếng quát lên đẩy một cái Kèm theo đồng thời Sở hữu trưởng lão Cùng với lâm viêm cùng tiêu diếm hai người Cũng trong nháy mắt này Điên cuồng phát lực Trực tiếp hung hăng đem thiên hỏa đưa vào phong ấm chính giữa Lâm Hương, chúng ta lên đi. Tiêu Diễm nhìn thấy thiên hỏa đát lần nữa bị đánh phong ấm chính giữa, hô to một tiếng, la lên. Được, Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái. Ngay sau đó cùng Tiêu Diễm đồng thời thân hình động một cái. Bay thẳng đến kia linh khí phong ấm bên trong bão nổ lướt vào đi. Hai người tốc độ rất nhanh trong trước mắt thời gian, sẽ đến phong ấm trước mặt. Chư vị trưởng lão, xin các ngươi tiếp tục tăng cường phong ấm. Nếu là chúng ta thất bại lời nói Liền đem chúng ta đồng thời cho phong ấm ở bên trong Chúng ta biết dùng tánh mạng mình tới chống lại thiên hỏa Cho dù là chúng ta thất bại lời nói Cũng tuyệt đối sẽ không để cho thiên hỏa ra lại lâm viêm ở đi vào phong ấm chính giữa thời điểm Hướng về phía hoàng gia đấu vân học viện mời vị trưởng lão Vẻ mặt thành thật nói Chuyện này Nghe lâm viêm lời nói Hoàng gia đấu phân học viện mời vị trưởng lão trên mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ hơi sưởng sờ, không nghĩ tới Lâm Viêm như vậy một người tuổi còn trẻ thiếu niên, thậm chí có như vậy giác ngộ. Đây là một cách 18 tuổi thiếu niên thiên tài sao Lâm Viêm cùng tiêu diễm hai người. Đơn giản là bọn họ gặp qua xuất sắc nhất tồn tại. Lâm Viêm ca ca. Lý mộng dao ở bên ngoài ghét sới mặt nghe Lâm Viêm lời nói. Lại cảm giác được Lâm Viêm khí tức hoàn toàn biến mất. Sắc mặt nặng nề hô. Nàng trong nháy mắt liền lên đường nghĩ tưởng muốn xông vào kết giới chính giữa. Nhưng là... Nhưng là Lý Mộng Giao cho ngăn trở xuống tiểu mộng. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng Lâm Viêm. Hắn tới Hoàng gia đấu vân học viện là vì tìm thiên hỏa. Diệp Hiểu Hiểu ngăn lại Lý Mộng Giao mặt đầy nặng nề nói Lâm Viêm nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa cái đó tiêu diễm khí tức cũng biến mất Có lẽ hắn sao hai người liên thủ Nghe Diệp Hiểu Hiểu lời nói Lý mộng giao thần sắc sườn sốt một chút Hắn thân hình dừng lại Mặc dù Diệp Hiểu Hiểu nói như vậy Nhưng nội tâm vẫn là vô cùng lo âu Nhưng là bây giờ Bọn họ đúng là không có bất kỳ biện pháp nào Giờ phút này trừ chờ đợi Tự nhiên cũng chỉ có thể chờ đợi Bởi vì chỉ có chờ đợi Ừ, Lâm Viêm ca ca, nhất định sẽ không việc gì. Lý Mộng Giao bên trong sưu tầm gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói. Nàng tại nội tâm là Lâm Viêm cầu nguyện, vi vọng Lâm Viêm chuyện gì cũng không muốn có. Bởi vì, Lâm Viêm chính là hắn toàn bộ. Nếu là Lâm Viêm xảy ra chuyện gì lời nói, nàng kia cũng thì không muốn tiếp tục sống tiếp. Đây chính là Lý Mộng Giao đối với Lâm Viêm cảm tình. Oanh! Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm ở đi vào kết giới bên trong sau. Trong này là một mảnh hư vột. Nhưng là trong này, nhưng là hàm chứa không thể luôn mạnh hơn băng thuộc tính hoành lực lượng. Hàn băng phong ấm sao không trách có thể nha đem ngày này hỏa bảng thứ hai phượng hoàng âm dương song tử hỏa Diễm áp chế thời gian dài như vậy. Lại là thuộc tính Hàn băng. Lâm Viêm hơi sưởng sờ kinh ngạc nói. Tiêu Diễm ở bên cạnh hắn. Chào mày. Nói Trong phong ấm chúng ta cũng không quen thuộc tất Nhưng là ngày đó hỏa nhưng là hết sức quen thuộc Chúng ta nhất định phải cẩn thận Ừ cảm giác một chút Nhìn một chút ngày đó hỏa chạy đi đâu Lâm viêm nặng nề gật đầu một cái Nói Ngay sau đó Hai người đồng thời đem linh hồn lực cảm giác mở ra Bắt đầu tìm kia nóng bỏng hỏa diễm Phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm Giờ phút này đã hoàn toàn đi vào phong ấm chính giữa Nhưng là hỏa diễm ở phong ấm chính giữa đợi như cũ thời gian rất lâu Đối với cái này trong phong ấm nội bộ Đây tuyệt đối là so với lâm viêm cùng tiêu diễm quen thuộc Cho nên muốn ở chỗ này mặt đem nuốt trưởng lấy hút thu tự nhiên cũng là có không thể tầm thường so sánh độ khó ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 970 bắt đầu thu phục phượng Hoàng Dương hỏa lâm viêm cùng tiêu diễm cũng không dám khinh thường. Hai người vẻ mặt nghiêm túc. Cẩn thận tìm cùng cảm giác. Mà giờ khắc này, Hoàng gia đấu vân học viện. Phong ấm đó bên ngoài. Thập đại trưởng lão. Chính thừa dịp lúc này. Tăng cường nhìn trời hỏa phong ấm. Đem phong ấm cửa vào. Cùng với kia bị phượng hoàng âm dương xong tử hỏa diễm cho sông phá cửa ra tiến hành tăng cường cùng tu bổ. Bởi vì bây giờ là không còn gì tốt hơn nhất cơ hội. Nếu là mất đi cơ hội này lời nói bọn họ nhưng là không còn khác biệt cơ hội. Bởi vì cơ hội này là lâm viêm cùng tiêu diễm cho bọn hắn sáng tạo ra đại ca. Lâm viêm cùng tiêu diễm cách đó hai tên tiểu tử. Có thể từ phong ấm đó chính giữa đi ra không một tên trưởng lão, một bên tiến hành phong ấm, vừa nhìn hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão, hỏi, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể lẫn nhau tin hai người bọn họ. Đúng vậy, bây giờ cái tình huống này, chúng ta chỉ có thể hy vọng nào lâm viêm cùng tiêu diễm hai tên tiểu tử kia. Có thể đem kia phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm cho thu phục lên đúng vậy người trưởng lão kia lời nói vừa mới hạ xuống. Hoàng gia đấu vân học viện chư vị các trưởng lão. Dối díp nói. Bây giờ bọn họ chỉ có thể đem vi vọng ký thác vào lâm viêm cùng tiêu diễm trên người. Chỉ có tiêu diễm cùng lâm viêm mới có thể có cơ hội đem phượng hoàng âm dương song tử hỏa nuốt trưởng lấy hấp thu Dù sao đây chính là thiên hỏa bảng thứ hai tồn tại Chỉ có như thế Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão thở ra một hơi thật dài Nói Ngay sau đó bọn họ tiếp tục tiến hành đối với phong ấm tăng cường Muốn đem phong ấm tăng cường như vậy nhất định tu sử dụng thật Đại trưởng lão thuộc tính khác nhau lực lượng Lại vừa là băng thuộc tính linh khí yêu cầu lực lượng to lớn hơn Đại ca Nếu hiện tại tại thiên hỏa đã bị đánh phong ấm chính giữa Chúng ta đây không bằng để cho trong học viện chư vị cho kêu đến giúp đỡ Đúng vậy ta đồng ý Cứ như vậy lời nói Phong ấm tự nhiên cũng là có thể mạnh hơn Bây giờ chuyện này nhất định là không gạt được tất cả mọi người đã biết Nghe chư vị lời nói Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Chào mày Cẩn thận suy nghĩ lên hắn đang nghĩ Rốt cuộc muốn không nên làm như vậy bởi vì Làm như vậy lời nói Vẫn có nguy hiểm tương đối Dù sao đây chính là siêu cấp mạnh mẽ thiên hỏa à, Đại ca không nên do dự Bây giờ chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian Đại ca đây chính là chúng ta giữ được Hoàng gia đấu vân học viện biện pháp duy nhất A Đại ca chư vị trưởng lão Đều là mặt đầy thỉnh cầu nhìn Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Được rồi Lập tức đem chư vị cho gọi tới, chúng ta đồng thời phát lực Nhiều lần suy nghĩ sau, Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão cuối cùng lựa chọn gật đầu Bây giờ, hắn đã không nghĩ tới khác biện pháp Căn không có khác biện pháp, có thể sử dụng Tới bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào một chút Hoàng gia đấu vân học viện bên trong chư vị học viện Trừ lần đó ra Bọn họ chính ở chỗ này đi tìm lực lượng chẳng lẽ đi bên ngoài nhờ giúp đỡ bên ngoài cường giả sao kia cũng phải cần trả nhân tình. Ngay sau đó, Hoàng gia đấu vân học viện bên trong đảo sư cùng học viên, dối rít gia nhập phong ấm chính giữa. Thuộc tính khác nhau lực lượng tiến hành một đảo kim chỉ chuyển si. Mà cuối cùng người dẫn đầu tự nhiên cũng chính là Hoàng gia đấu vân học viện chư vị các trưởng lão. Đồng thời phát lực trợ giúp các trưởng lão. Phong ấm thiên Hỏa ừ, dầm dầm dầm theo một đảo sáng sủa tiếng hét lớn hạ xuống. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong hơn nửa cân nhắc tu luyện giả. Dối díp đem trong cơ thể linh khí cho điều đồng bên trong cơ thể của bọn họ linh khí thuộc tính đều là bất đồng. Điên cuồng hướng trước mặt mình tu luyện giả trong cơ thể quán chú đi vào. Bây giờ, bọn họ yêu cầu đem lực lượng tập trung lại. Đồng thời đem kia khó giải quyết thiên họa cho phong ấm lên nếu không lời nói Hoàng gia đấu vân học viện Tương hội có diệt viện tai ương theo toàn bộ tu luyện giả đem trong cơ thể linh khí cho điều động trong nháy mắt Kia hùng hậu linh khí Cùng với đang lúc mọi người dưới sự góp sức của mọi người Bắt đầu đối với phong ấm đó cửa vào cho tiến hành gắt gao phong ấm Bất quá bọn họ đúng là vẫn còn đảm bảo lưu lại một đường Bởi vì lâm viêm cùng tiêu diễm còn ở bên trong Nếu là đem cho hoàn toàn phong ấm lại lời nói Lâm viêm cùng tiêu diễm Hiển nhiên là không cách nào từ bên trong ra đây chính là lưỡng xanh thiên tài tuyệt thế A Nếu là trực tiếp đem cho phong ấm lời nói Đối với lâm viêm cùng tiêu diễm Cùng với hoàng gia đấu vân học viện mà nói Thậm chí toàn bộ cửu trọng thiên đại lục mà nói Vậy cũng là cực kỳ to lớn tổn thất Dầm dầm dầm linh khí lực lượng Điên cuồng ngưng tụ lại hoàng gia đấu phân học viện bên trong Vô số cường giả phát động lực lượng toàn thân tiến hành lực lượng ngưng tụ Cổ lực lượng kia ngưng tụ Để cho bên ngoài tu luyện giả Trên mặt thập phân nặng nề Như vậy linh khí tụ họp đơn giản là kinh khủng đến một cách trình độ Bây giờ mọi người đem thể nổi lực lượng từ từ thu hồi sau nửa giờ Đại trưởng lão lớn tiếng nói Mọi người đồng thời phong ấm, hiển nhiên lực lượng tới rất nhanh, nhưng mà nửa giờ cũng đã ngưng tổ rất nhiều lực lượng. Cổ lực lượng kia thật là làm người ta sợ hãi. Được, nghe đại trưởng lão lời nói. Hoàng gia đấu phân học viện tu luyện giả nặng nề gật đầu một cái. Sau đó đem chính mình linh khí. Chầm rãi thu hồi cuối cùng. Hoàn toàn yên lặng tiến vào trong cơ thể mình. Sau đó, bọn họ ánh mắt. Đưa mắt nhìn chữ A phong ấm lỗ nơi. Nơi đó, một cái bát quái dấu ấm, lộ ra thập phân tàn phá sáng ngời. Đại ca, ngươi nói lâm viêm cùng tiêu diễm có thể không thể đi ra à một trưởng lão nhìn đại trưởng lão, hỏi. Thì nhìn trong phòng nửa năm bọn họ tạo hóa. Đại trưởng lão yên lặng chốc lát, cuối cùng từ tốn nói. Cái này phong ấm chỉ có thời gian nửa năm. Hắn đã cho lâm viêm cùng tiêu diễm, lưu thời gian dài nhất. Nửa năm nếu là trong vòng nửa năm lâm viêm cùng tiêu diễm chưa ra lời nói Như vậy phong ấm đại môn tương hồi vĩnh cổ đóng lại Cho đến lúc này Lâm viêm cùng tiêu diễm Tự nhiên cũng liền vĩnh viễn ra không mà còn có một chút chính là trong vòng nửa năm nếu là đều không cách nào đi ra lời nói Vậy đã nói rõ Lâm viêm cùng tiêu diễm Đã chết ở kia trong phong ấm Nửa năm sau vi vọng hai tiểu tử này cũng có thể thuận lợi từ phong ấm bên trong đi ra đi Đúng vậy bọn họ có thể là chúng ta hoàng gia đấu vân học viện xưa nay thực lực mạnh nhất tồn tại Nhất định có thể đủ ra sở hữu trưởng lão môn đều là mặt đầy mong đợi nói Bọn họ vi vọng lâm viêm cùng tiêu diễm cũng có thể từ phong ấm đó chính giữa thành công đi ra bởi vì lâm viêm cùng tiêu diễm thiên phú Là bọn hắn cả đời chính giữa Gặp qua mạnh nhất tồn tại. Đây tuyệt đối là không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là toàn bộ cửu trọng thiên trên đại lục được xưng mạnh nhất hoàng gia đấu vân học viện thấy qua vô số thiên tài. Thập đại trưởng lão cũng phải nhận thức lâm viêm đề nhất. Tiêu diễm thứ hai. Trừ lần đó ra, không ai bằng. Đương nhiên, thượng tam thiên có còn hay không như vậy siêu cấp tồn tại kia liền khó nói chắc. Dù sao, đây chính là Thượng Tam Thiên A, một cách càng kinh khủng hơn địa phương. Dầm dầm lúc này, phong ấm bên trong. Một mảnh hư vô, hắc ám vô cùng. Thuộc tính Hàn Băng lực lượng thập phân đậm đà. Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm tìm tới Phượng Hoàng Âm Dương song tử hỏa bắt đầu cùng ngày này hỏa tiến hành cuối cùng chiến đấu. Ngày này hỏa bảng thứ hai Phượng Hoàng Lửa, đã tải mới vừa rồi hao phí đại lượng lực lượng. Cộng thêm hoàng gia đấu phân học viện chư vị trưởng lão điên cuồng tấn công, càng làm cho hắn tao bị thương nặng. Giờ phút này chính là Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm đem thu phục thời cơ tốt nhất. Âm dương đôi hỏa đã bị tách ra. Lâm Viêm dẫn dương hỏa, Tiêu Diễm mang theo âm hỏa. Bọn họ phân biệt hướng phong ấm bên trong, phương hướng khác nhau bay qua. Đây cũng là đề phòng rừng Phượng Hoàng hỏa diễm lần nữa tiến hành dung hợp. Dù sao Phượng Hoàng Hỏa Diễm dung hợp lời nói tương hội có cực kỳ lớn phiền toái. Một khi Phượng Hoàng Hỏa Diễm dung hợp lại. Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm ở nơi này phong ấm bên trong không gian. Như muốn cho đánh bại. Kia đều là vô cùng khó giải quyết sự tình. Dầm dầm lúc này, Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm đều tải chống lại Phượng Hoàng Hỏa Diễm âm dương đôi hỏa Bọn họ đều đồng thể nổi lực lượng thập phân thường xuyên, hơn nữa tương đối mạnh mẽ. Vẻ này lực lượng đáng sợ, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ở phượng hoàng hỏa diễm trước mặt, nhưng là lộ ra hết sức bình thương. Lực lượng ngươi căn không làm gì được ta. Đột nhiên, phượng hoàng hỏa diễm dương hỏa, lại mở miệng nói chuyện. Hắn biến ảng thành đầu một người. Nhìn lâm viêm. Vẻ mặt thành thật nói. Buông tha đi. Buông tha giấy rùa đi. Bên trong cơ thể ngươi. Có mấy loại thiên hỏa. Nếu là ngươi có thể thần phục với ta lời nói Có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống Ha ha ngươi bây giờ còn nói cờ lúc bao lớn lời nói nghe Phượng Hoàng Dương Hỏa lời nói Lâm viêm lúc này kinh miệt cười cười Nói Làm một phần tử chẳng lẽ không đúng tốt hơn sao Phượng Hoàng Dương Hỏa Ngươi nếu là nguyện ý quy thuận cho ta Trở thành ta thiên hỏa lời nói Ta sẽ nhượng cho ngươi phát huy ra mạnh hơn quy lực Lâm Viêm nhìn Phượng Hoàng Dương hỏa. Sau khi nói xong. Một tay trực tiếp cơ múa mà ra. Nhất thời bàng bạc hỏa diễm. Phun trào mà ra. Kia điên cuồng hỏa diễm thoáng cách liền phóng lên cao. Lực lượng kinh người cho dù là Phượng Hoàng Dương hỏa cũng theo đó cảm thấy sợ hãi. Xem ra ngươi có chút sợ hãi ta lực lượng A. Lâm Viêm nhìn Phượng Hoàng Dương hỏa. Cười lạnh một tiếng. Nói. Ta lập tức sẽ đưa ngươi cho thu phục Cho ngươi minh bạch Ta với ngươi giữa Vẫn có trinh lệch rất lớn Dĩ nhiên ngươi có thể đem hết toàn lực tiến hành phản kháng Nhưng là ta bảo đảm ngươi phản kháng cũng là vô dụng Dầm dầm rứt lời Lâm Viêm điều khiển chính mình dung hợp thiên hỏa Bắt đầu hướng Phượng Hoàng Dương Hỏa thôn phể đi qua Phượng Hoàng Dương Hỏa đương nhiên sẽ không cam nguyện bị Lâm Viêm nuốt trưởng lấy Đang không biết thúc thủ chịu trói Trong nháy mắt liền bộc phát ra cực độ lực lượng kinh khủng. Dầm dầm hai cổ hỏa diễm. Thoáng cách ngay tại hàn băng phong ấm không gian chính giữa. Tiến hành trống lại lên lâm viêm dung hợp thiên hỏa. Cùng phượng hoàng dương hỏa đấu tranh. Trực tiếp bùng nổ. Hàn băng không gian bên trong hỏa diễm nhiệt độ chợt bão nổ thăng. Vẻ này hàn băng trong nháy mắt liền lui xuống đi. Thế nhưng hàn băng chính là mới vừa lui xuống đi. Một giây ghế tiếp. Lại hoàn toàn bùng nổ lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 971 tử phong. Lâm viêm. Tiêu diễm. Lâm viêm nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới hàn băng phong ấm bên trong hàn băng lực lượng. Lại còn sẽ tăng vọt lên hắn không dám tưởng tượng. Năm đó vì cường giả kia. Kết quả ở nơi này hàn băng phong ấm bên trong. Giót vào bao nhiêu linh khí Mới có thể thống chí mạnh mẽ thiên hỏa Hơn nữa Đây là phượng hoàng lửa Từ trong phong ấm đột phá đi ra kết quả Nếu là năm đó trạng thái toàn thỉnh dưới tình huống Sợ rằng Hàn băng lực lượng Sẽ còn càng kinh khủng hơn Tí tí Thật là trời cũng giúp ta a Lâm viêm hưng phấn cười cười Chợt thể nổi lực lượng Lần nữa điều đồng thuộc tính hàn băng lực lượng Có châm trích Thiên hỏa lực lượng càng mạnh, áp chế lại càng phát lời hại. Bất quá, lâm viêm khống chế xung hợp thiên hỏa tự nhiên cũng là đụng phải áp chế. Cho nên, không chỉ có nhưng mà Phượng Hoàng Dương hỏa lực lượng bị áp chế, còn có lâm viêm. Bất quá, lâm viêm cho dù là không sử dụng linh khí, đó cũng là có thể theo dựa vào chính mình linh hồn lực lượng. Bởi vì chính mình linh hồn lực lượng, đó cũng là cực sự mạnh mẽ. Một khi đem bộc phát ra lời nói Sẽ là càng kinh khủng hơn Tồn tại Dầm sầm Nhưng vào lúc này Lâm Viêm điều động linh hồn lực lượng Linh hồn lực lượng đối hỏa giếm lực khống chế độ mạnh hơn Bởi vì linh hồn lực lượng là rất khó vào đi phòng ngự Chỉ có đem thiên hỏa cho vững vàng khống chế được Như vậy Lâm Viêm mới có thể đem phượng hoàng dương hỏa cho cắn nuốt Nếu không lời nói Như muốn cho luyện hóa hấp thu, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Bởi vì kia là một kiện cực kỳ mệt chuyện khó, oanh. Phượng Hoàng Dương Hỏa, phản kháng thập phân mãnh liệt. Nhưng lâm viêm cùng với đấu tranh, nhưng là càng phát ra hung. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi ngày càng, chính là trong chớp mắt. Hoàng gia đấu phân học viện tại thiên hỏa bùng nổ kia một ngày sau tiếp tục tương ứng chương trình học. Nhưng kia phong ấm chi địa, nhưng là đã hoàn toàn bị coi là tuyệt đối cấm địa 24 giờ đều có lưỡng xanh linh tôn cấp bật cường giả tiến hành trấn thủ Mọi người cũng đều đang đợi Lâm Viêm cùng tiêu diễm từ phong ấm đó bên trong đi ra Lâm Viêm ca ca Một nơi nhà trọ trên nóc nhà, Lý Mộng Giao ngồi ở trên nóc nhà, nhìn xanh thắm không chung ở nhớ nhung Lâm Viêm Đã ước chừng đã qua một tháng thời gian Lâm viêm như cũ không có thể tử phong ấm đó bên trong đi ra nàng vô cùng lo lắng lâm viêm. Trong đầu nhớ tới từng lâm viêm thu phục thiên hỏa thời điểm như vậy thống khổ bộ ráng. Lý mộng giao rất rõ, nghĩ tưởng muốn theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ, nhất định phải bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Mà cái giá này tự nhiên cũng chính là chịu đựng bị thiên hỏa cho thiêu hủy thống khổ. Loại đau khổ này tuyệt đối là không phải là người tầm thường có thể chịu đựng. Bởi vì đó là liệt diễm thiêu hủy toàn thân đau. Ngươi nhất định phải sống sót mà đi ra ngoài à. Ngươi nhưng là đã đáp ớ tiểu mộng. Ở trở thành siêu cấp cường giả sau. Muốn kết hôn tiểu mộng. Lý mộng giao thấp giọng lầm bẩm nói. Vừa nói vừa nói. Hốt mắt chính giữa. Nước mắt liền không tránh khỏi cuồn cuộn ra đã thời gian một tháng. Suốt thời gian một tháng. Lâm viêm tới bây giờ. Còn không có từ phong ấm đó chính giữa đi ra cách này làm cho Lý Mộng Giao. Có thể là phi thường lo lắng đây. Không chỉ là Lý Mộng Giao, Diệp Hiểu Hiểu cũng là phi thường lo lắng Lâm Viêm. Bởi vì, Lâm Viêm là duy nhất một để cho nàng công nhận nam nhân. Bất kể là Lâm Viêm thiên phú, hay lại là Lâm Viêm làm người. Diệp Hiểu Hiểu cũng thích vô cùng. Nhưng là, bây giờ, Lâm Viêm đang ở đối mặt nguy cơ sinh tử. Thậm chí có thể đã tử vong Nàng phu cùng lo lắng Mỗi ngày buổi tối đều tại là lâm viêm cầu nguyện Mà giờ khắc này toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện bên trong Vô số tu luyện giả cũng đang nghị luận chuyện này Cũng không biết lâm viêm cùng tiêu diễm hai tên kia Có thể hay không từ phong ấm đó chính giữa đi ra đúng vậy Đã qua ước chừng hơn một tháng thời gian Nếu thì không cách nào đi ra lời nói Thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy. Hai đại thiên tài siêu cấp cấp bật tu luyện giả. À. Lui về phía sau ở hoàng gia đấu vân học viện bên trong thiên phú. Nhất định vô cùng mạnh mẽ. Nếu là cứ như vậy chết lời nói, liền đáng tiếc. Mọi người đều là không nhìn được thở dài. Đối với lâm viêm cùng tiêu diễm ở phong ấm đó chính giữa. Bọn họ cũng là không dám xác định. Lâm Viêm có thể hay không từ trong đó sống mà đi ra bởi vì Đó là một ẩm số Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua Lại vừa là thời gian một tháng đi qua Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người một mực đều đang đợi Lâm Viêm chờ đợi Lâm Viêm Các nàng so với lúc trước hiển nhiên càng phiền muộn Bởi vì mỗi ngày tư niệm Lâm Viêm nguyên nhân đưa đến hai người nhưng là tương đối sầu khổ Hai người húc mắt đỏ thắm. Nhìn một cái cũng biết mỗi ngày lấy nước mắt sửa mặt. Hiểu hiểu, chúng ta đi tìm đại trưởng lão đi. Lý mộng giao đi tới Diệp hiểu hiểu cánh cửa, nói. Cót kết. Nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, Diệp hiểu hiểu liền từ bên trong đem cửa phòng mở ra. Sau đó nhìn Lý mộng Dao Nói. Đi thôi. Hiểu hiểu. Chúng ta cùng đi tìm đại trưởng lão. Nhìn xem có thể hay không đi vào Đi vào tìm lâm viêm Được Lý mộng giao nặng nề gật đầu một cái Chợt hai người hướng trưởng lão viện đi tới Dọc theo đường đi Vô số tu luyện giả đều đưa áng mắt Nhìn chăm chú ở trên người bọn họ Nhìn hai nàng đi phương hướng Bọn họ cũng đều biết Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu Hai người nhất định là đi tìm đại trưởng lão Bởi vì Hai người bọn họ Đối với lâm viêm cảm tình, đáp tại sân trường bên trong, cũng không phải là cái gì bí mật. Hiểu hiểu tiểu mộng các ngươi là đi tìm đại trưởng lão sao Trần phận nhưng vào lúc này đổi kịp hai người, hỏi. Ừ, chúng ta muốn để cho đại trưởng lão thả chúng ta đi vào, chúng ta muốn đi vào tìm lâm viêm. Hai người nghe Trần phận lời nói, nặng nề gật đầu một cái, nói. Đại trưởng lão thì sẽ không cho các ngươi đi vào, các ngươi hay là buông tha đi. Trần Vận nhìn hai người vẻ mặt thành thật nói Tại sao hai nàng nhìn Trần Vận mặt đầy không hiểu hỏi Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm cũng tiến vào phong ấm chi điện Bây giờ kết quả sống hay chết cũng không nói rõ ràng Đại trưởng Lão chắc chắn sẽ không cho các ngươi đi vào Trần Vận đạo Còn không bằng đi hỏi một chút Đại trưởng Lão Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm còn sống hay không thật ra thì Học viện đối với lâm viêm cùng tiêu diễm Cũng là phi thường quan tâm Được Chợt ba người cùng hướng trưởng lão viện đi tới Bọn họ cũng muốn biết Lâm viêm cùng tiêu diễm còn sống hay không Bởi vì Rất nhanh tam nữ đi tới trưởng lão viện Đại trưởng lão cũng sớm đã phát hiện các nàng Chờ đến ba người đi tới trưởng lão viện cửa thời điểm Lập tức lớn tiếng la lên Tất cả vào đi Không cần đứng ở ngoài cửa Ngạch Nghe đại trưởng lão lời nói Tam nữ hơi sườn sờ Không nghĩ tới đại trưởng lão lại Nhưng đã biết các nàng muốn tới Đối với lần này Tam nữ cũng biểu thị vô cùng khiếp sợ Chợt đại trưởng lão cửa biệt viện mở ra Tam nữ thấp thỏm đi vào Đại trưởng lão Các ngươi cũng không cần nói Ta ta biết các ngươi tới nơi này là Tại sao không đợi tam nữ mở miệng đem lời ngữ nói xong Đại trưởng lão trực tiếp dự định tam nữ lời nói. Mặt đầy ngưng trọng xuất hiện ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Còn có Trần Vân trước mặt. Thần sắc hắn thập phân sầu mi, rõ ràng cảm thấy già nua rất nhiều. Hai tháng này, hắn cũng là bởi vì Lâm Viêm cùng tiêu diễm thời điểm cảm thấy thập phân khó giải quyết. Giờ phút này càng là sầu mi khổ kiểm. Không dối gạt các ngươi nói. Thật ra thì... Ta cũng không biết Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm bây giờ còn sống hay không Đại trưởng Lão nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người. Vẻ mặt thành thật nói. Bây giờ, ta đã không cách nào cảm giác được bọn họ khí tức. Cái gì nghe Đại trưởng Lão lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu còn có trần vận ba sắc mặt người nhất thời trầm xuống. Các nàng nhìn Đại trưởng Lão. Tiêu vội hỏi. Đại trưởng Lão, rốt cuộc là chuyện gì nửa tháng trước? Lâm viêm cùng tiêu diễm khí tức Trước sau trực tiếp biến mất Ta căn không cách nào cảm giác được bọn họ tồn tại Cho nên Ta cũng không biết hai người bọn họ bây giờ là tình huống gì các ngươi hay là đi đi Bây giờ Chúng ta cũng chỉ có thể là lâm viêm cầu nguyện Khi ngắm hai người bọn họ bình yên vô sự Tam nữ sầm mặt lại đối mặt đại trưởng lão lời nói Cái kết quả này hiển nhiên không là bọn hắn mong muốn Các nàng một mực cầu nguyện Lâm Viêm có thể thuận lợi từ phong ấm bên trong đi ra nhưng là bây giờ Đại trưởng lão cho phép bọn họ kết quả Nhưng là tương đối làm sao biết Lâm Viêm ca ca không biết Lý Mộng dao mặt đầy không thể tin được thần sắc Hiển nhiên là không muốn tin tưởng Lâm Viêm đã chết Bởi vì Lâm Viêm nhưng là sở hướng vô địch Lý Mộng Giao đồng học Ngươi lánh một chút Ta chỉ là mất đi liên lạc cùng cảm ứng mà thôi Cũng không có cho rằng bọn họ đã chết. Nhìn thấy Lý Mộng Giao kia mặt đầy tuyệt vọng bộ ráng Đại trưởng Lão An ủi nói có lẽ bọn họ còn sống đây. Được. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Tiếp đó. Ta sẽ mỗi ngày tiến hành cảm giác giỏ thám biết. Nếu là có tin tức tốt gì lời nói. Nhất định ngay đầu tiên thông báo các ngươi. Tam nữ thất vọng rời đi tiếp tục thấp thỏm chờ đợi. Rất nhanh, năm tháng đi qua. Khoảng cách phong ấm hoàn toàn tắt thời gian chỉ còn xuống thời gian một tháng. Nhưng là, Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm hai người, vẫn không có từ phong ấm đó bên trong đi ra. Xem ra hai cách này kỳ tại ngút trời, là đã hoàn toàn xong đời. Đúng vậy, không nghĩ tới kết quả cuối cùng, lại là như vậy. Đáng tiếc. Vô số người cũng đang vì đó thở dài, đều đã cho là, Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm đều đã chết. Bởi vì... Tới bây giờ, Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm cũng còn không có từ phong ấm đó bên trong đi ra vậy tất nhiên là đã tử vong. Nhưng là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu còn có nha trần vận, nhưng là một mực ôm mong đợi. Các nàng tin tưởng Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm nhất định có thể sống từ phong ấm đó bên trong đi ra. Bởi vì đó là Lâm Viêm. Rất nhanh thời gian nửa tháng lại qua. Hoàng gia đấu phân học viện đáp tải là lâm viêm cùng tiêu diễm chuẩn bị mổ bia cùng pho tượng. Đột nhiên, mới vừa vừa mới chuẩn bị buông tha cảm giác đại trưởng lão, nhưng mày một cái. Cổ hơi thở này là ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 972 thành công. cẩu tinh linh tôn chẳng lẽ là lâm viêm đại trưởng lão nhưng vui mừng. Hắn vừa mới chuẩn bị tuyên bố lâm viêm cùng tiêu diễm tử vong tin tức. Chuẩn bị là hai người đúc pho tượng. Đem hai người coi như hoàng gia đấu phân học viện anh hùng tiến hành khen ngợi. Nhưng là. Cảm giác bên trong. Một cổ khí tức cực lớn. Nhưng gian bộc phát ra hơn nữa. Đó là cực sự tinh khiết hỏa thuộc tính linh khí. Kia linh khí trình độ quen thuộc đại trưởng lão nhất định là sẽ không nhận sai. Vậy tất nhiên chính là lâm viêm. Lâm viêm còn sống đây chính là hắn khí tức. Thật là mạnh mẽ khí tức Tiểu tử này thực lực Có biến cường cảm giác được vậy mạnh mẽ khí tức Đại trưởng lão trên mặt Nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ Không nghĩ tới ở 5 tháng dưới thời gian Lại có thể xuất hiện kỳ tích Lâm viêm Sống không chỉ có như thế Ở rất nhanh Tiêu diễm khí tức Cũng là xuất hiện ở đại trưởng lão cảm giác chính giữa Tiêu diễm coi như hoàng gia đấu Vân học viện bên trong, ship hàng thứ hai thiên tài. Hắn thiên phú tuyệt đối là trừ lâm viêm ra, những người còn lại cũng là không cách nào so với tồn tại. Mà bây giờ tiêu diễm khí tức cũng là xuất hiện ở đại trưởng lão cảm giác chính giữa. Cách này làm cho hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão, nhưng là tin tức vô cùng á. Thật là thiên hữu ta hoàng gia đấu vân học viện A, hai đại thiên tài, lại đồng loạt toàn bộ sống lại. Đại trưởng lão giờ phút này nổi tâm chính giữa tràn đầy hưng phấn. Đối với đột nhiên xuất hiện lâm viêm cùng tiêu diễm khí tức cảm nhận được vô cùng hưng phấn cùng vui sướng. Như vậy lực lượng tuyệt đối là để cho người kiêng vị tồn tại. Người tốt, lại nhưng đã sắp đến đến linh thánh thật là kinh khủng à. Đại trưởng lão trên mặt thập phân vui sướng nói, oanh, ngay sau đó, phong ấm bên trong, hai cổ phí thế minh mung khoáng cách liền dũng động lên tình huống gì ta tào. Hai cổ lực lượng, thật là mạnh, đều là linh tôn cấp bậc, rất lợi hại. La Phong ẩn bên trong truyền tới lực lượng, đã tại bắt đầu tiến hành chiến đấu sao quá không tưởng tượng nổi. Cảm nhận được vẻ này mạnh mẽ khí tức sau, Hoàng gia đấu Vân viện bên trong toàn bộ học viên cùng với đạo sư đều là vào giờ khắc này cảm nhận được không gì sánh nổi khiếp sợ. Bọn họ cho là lâm viêm cùng tiêu diễm đã chết Nhưng là bây giờ Hai người khí tức Nhưng là xuất hiện lần nữa Đang lúc mọi người cảm giác chính giữa Đây đối với mọi người mà nói Tuyệt đối là một cái kỳ tích Bọn họ còn sống Là lâm viêm cùng tiêu diễm Không sai khẳng định liền là hai người bọn họ Trong chớp nhoáng này Toàn bộ hoàng gia đấu phân học viện Bên trong toàn bộ học viện Còn có đạo sư Đều là hưng phấn lên hoàng gia đấu vân học viện hai đại thiên tài. Sống. Thật đáng sợ, sau này, ta tuyệt đối sẽ không tìm hai người này là địch. Ta cũng vậy, đơn giản là kinh khủng như vậy. Đối nghịch với bọn họ lời nói, đó chính là tìm chết. Không sai. Trong chớp nhoáng này, mọi người mới minh bạch, lâm viêm cùng tiêu diễm kinh khủng. Đây không phải là bọn hắn có thể so sánh. Đây tuyệt đối là vượt qua cực hạn tồn tại. Lực lượng đáng sợ, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Ta nguyện ý gọi hắn là mạnh nhất. Mọi người sùng bái, khâm phục kia tuyệt đối không phải nói đùa. Trong chớp nhoáng này, cao hứng nhất tự nhiên vẫn là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Làm một thằng đuổi theo lâm viêm nữ nhân bên cạnh, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đang cảm giác đến lâm viêm khí tức lúc. Hai trên mặt người đều là lộ ra vẻ vui thích Là lâm viêm ca ca Lâm viêm ca ca còn sống Đúng vậy tiểu mộng Ta liền nói Lâm viêm nhất định sẽ thành công Hiểu hiểu Ngươi không phải là một mực khóc nhè Sao ngươi thế nào không khóc Ngươi mới khóc nhè đâu rồi Ngươi không phải là như thế sao Hai nàng lúc này mừng đến chảy nước mắt Lại cãi vã lên Nhưng lại không có chút nào lửa giận Ngược lại Vô cùng vui vẻ Bởi vì lâm viêm tới Hiểu hiểu Thật ra thì ta biết Người rất thích lâm viêm ca ca Thật sao đột nhiên Lý mộng giao nhìn Diệp hiểu hiểu Vẻ mặt thành thật hỏi Ngạch Diệp hiểu hiểu nhất thời xứng sờ Không nghĩ tới Lý mộng giao lại lại đột nhiên hỏi cách này Cách này làm cho trong lúc nhất thời cảm thấy thật phân làm khó Không biết như thế nào đáp Diệp hiểu hiểu Yên lắng chốc lát. Diệp hiểu hiểu nhìn lý mộng sao. Vẻ mặt thành thật nói. Ta sẽ không cùng ngươi đoạn. Tiểu mộng. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ một mực cùng hổ ngươi. Ta biết, Lâm Viêm cùng ngươi là thanh mai trúc mã. Các ngươi mới là trời sinh một đôi. Ta cũng biết, ngươi và Lâm Viêm cảm tình là không thể thay thế. Ta cũng biết, Lâm Viêm thích là ngươi. Ta cũng biết. Vừa nói vừa nói. Diệp hiểu hiểu gò má, đã bị nước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nàng không biết nên nói thế nào đi xuống nội tâm của nàng, đau vô cùng đau. Đau rút ra xuất sinh đối với lâm viêm cảm tình, nàng phát hiện, mình đã không cách nào trực tiếp đem cho áp chế xuống. Hiểu hiểu, ta đều hiểu. Đột nhiên, Lý Mộng Giao đem chính mình bạn tốt cho ôm vào chính mình ôm trong ngực chính giữa. Đối với Diệp Hiểu Hiểu đối với Lâm Viêm Cảm Tình, Lý Mộng Giao vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, Lý Mộng Giao cũng biết chính mình Lâm Viêm ca ca đối với Diệp Hiểu Hiểu cũng có cảm tình. Mặc dù ngay từ đầu Lý Mộng Giao có chút ghen. Nhưng suy nghĩ vĩ một chút. Giống như Lâm Viêm ừ, tu tú như vậy tu luyện giả. Trên thế giới này thích cùng theo đuổi người tất nhiên có rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Hiểu Hiểu làm muốn tốt cho mình tỉ muội Lý Mộng Dao cũng không nguyện ý nhìn Diệp Hiểu Hiểu khổ sở. Chẳng lẽ ngươi không biết? Lâm Viêm ca ca thật ra thì cũng rất thích ngươi sao chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói. Ba người chúng ta. Có thể hảo hảo ở tại đồng thời sinh hoạt. Lý Mộng Giao ôm Diệp Hiểu Hiểu nói. Tiểu Mộng nghe Lý Mộng Giao lời nói Diệp Hiểu Hiểu nhất thời ngần ra. Nàng thập phân kinh ngạc mà nhìn Lý Mộng Giao. Không nghĩ tới Lý Mộng Giao lại sẽ tiếp nhận hắn. Đây chính là nàng yêu quý Lâm Viêm KK. Ngươi nhưng là ta bạn tốt nhất. Hơn nữa ngươi cũng trợ giúp Lâm Viêm KK rất nhiều. Chúng ta muốn đồng thời ở sau lưng ủng hộ Lâm Viêm KK. Lý Mộng Giao nhìn Diệp hiểu hiểu. Vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta liên thủ. Đem Lâm Viêm KK bên người toàn bộ nát hoa đào Cũng mở ra đi. Diệp hiểu hiểu hết sức cảm động nhìn Lý Mộng Giao Hiển nhiên không nghĩ tới Lý Mộng Giao Lại xem nói ra lời nói như thế Này quả là làm cho hắn tràn đầy khiếp sợ a được Lý Mộng Giao lúc này nặng nề gật đầu một cái Nói Chúng ta đồng thời Đem lâm viêm bên người nát hoa đảo Toàn bộ đuổi đi O, V, G, W, W, Hai nàng đạt thành một cái hiệp nghị Sau đó chờ đợi Lâm Viêm từ phong ấm đó chính giữa đi ra bởi vì Lâm Viêm cùng Tiêu diễm cũng đã hoàn toàn thôn phể hấp thu thành công thiên hỏa Vậy dĩ nhiên là thực lực tăng vọt Giờ phút này chứ đúng à phong ấm chính giữa tiến hành luận bàn Bất quá, hai người cũng không có phân ra thắng bại Đi ra Đột nhiên đại trưởng lão nhứng mày một cái Chợt phong ấm đó cửa từ từ mở ra tư không mở ra Lâm viêm cùng tiêu diễm, lần lượt từ kia trong phong ấm từng bước một bước ra là lâm viêm. Còn có tiêu diễm. Bọn họ, lại thật còn sống. Ta đi, thật đáng sợ. Lợi hại, lại có thể từ phong ấm đó chính giữa sống sót mà đi ra ngoài, nhân vật đáng sợ. Nhìn từ phong ấm đó bên trong đi ra tiêu diễm cùng lâm viêm hai người. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Toàn bộ đạo sư cùng tu luyện giả. Trên mặt đều lộ ra không gì sánh nổi vẻ khiếp sợ Bọn họ không dám tưởng tượng Lâm viêm cùng tiêu diễm Đang cùng mạnh mẽ như vậy thiên hỏa đấu tranh bên dưới Lại còn thật có thể sống đi ra đây quả thực là thật đáng sợ Dầm dầm Lâm viêm cùng tiêu diễm từ phong ấm đó bên trong đi ra trong nháy mắt trong cơ thể linh khí Nhất thời phun trào mà ra chợt hai người bay lên trời Một tên cửu tinh linh tôn cường giả cùng với một tên lục tinh linh tôn cấp bậc cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người đem thể nổi lực lượng. Đều là cho tản mát ra làm cho cả hoàng gia đấu vân học viện tu luyện giả. Linh tôn cấp bậc dưới đây tu luyện giả. Thậm chí là linh tôn. Một ít trưởng lão môn. Cũng đều cảm nhận được một cổ lực áp bách. Hảo cường lực lượng. Hai người này. Nhưng mà ở phong ấm đó bên trong, tu luyện nửa năm không đến lúc đó san mà thôi. Thực lực lại nhưng đã lớn lên đến mực này kinh khủng mức độ. Đúng vậy, thật đáng sợ, thật là yêu nghiệt phổ thông tồn tại A Khó mà để cho người tin tưởng. Như vậy ra họa. Nếu tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, sẽ là kinh khủng mực nào tồn tại. Mã Đức nhất định là biến thái cực kỳ tồn tại. Cảm nhận được vậy tử lâm viêm còn có tiêu diễm trên người tản mát ra mạnh mẽ lực ác bách. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Toàn bộ học viên. Đều là mặt đầy khiếp sợ nói. Ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng là không nhìn được ngạt cả kinh. Thu phục thiên hỏa sau. Thực lực lại có thể tăng lên nhiều như vậy thật là khiến người hâm mộ á. Hai cái cơ duyên phúc dày ra hỏa. Thật sự là để cho người hâm mộ á. Đúng vậy. Hoàng gia đấu phân học viện bên trong trưởng lão, nhìn lâm viêm cùng tiêu diễm, hâm mộ nói. Ngay sau đó, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Theo thứ tự là hoàng gia đấu phân học viện bên trong cao nhất luyện đan sư, luyện khí sư, tuần thú sư. Bọn họ đi tới lâm viêm bên người, ngược lại cùng lâm viêm cùng tiêu diễm lực lượng tiến hành ngang hàng. Các ngươi thành công ba người nhìn lâm viêm hai người, mặt đầy kinh ngạc hỏi. Ừ, thành công đa tạ chư vị trưởng lão trợ giúp, chúng ta thành công đem phượng hoàng hỏa khống chế thôn phể luyện hóa. Lâm viêm cùng tiêu diễm nghe gặp trưởng lão môn câu hỏi nặng nề gật đầu một cái, nói T. Ba tên trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có thể để cho chúng ta mấy lão già khai mở nhãn giới sao đại trưởng lão ba người nhìn lâm viêm cùng tiêu diễm hỏi Dĩ nhiên có thể Lâm viêm cùng tiêu diễm lúc này vung tay lên Đem một cổ thiên hỏa cho thả ra đó là phượng hoàng hỏa diễm đan thể Cũng không phải là dạng dung hợp Bởi vì, hai người cũng còn chưa kịp tiến hành dung hợp Bất quá, đã luyện hóa thành công Dung hợp, dĩ nhiên là trở nên đơn giản không ít Tí tí Đây chính là trưởng khống thiên hỏa cảm giác sao đại trưởng lão nhìn lâm viêm cùng tiêu diễm lòng bàn tay bên trong khống chế hỏa diễm Mặt đầy hâm mộ nói Nếu như ta vẫn có thể tuổi trẻ vài chục năm lời nói Có lẽ ngày này hỏa liền không phải là các ngươi Lần này coi như là để cho hai người các ngươi ra hỏa nhặt được tiện nghi Đại trưởng lão vừa nói xong xuống Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhất thời mở miệng cười to ha ha Đại ca Ngươi cũng không cần nói những thứ này Chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện hóa hấp thu thiên hỏa hay sao đúng vậy Ngày này hỏa ở chúng ta hoàng gia đấu vân học viện bên trong Đã phong ấm thời gian dài như vậy ngươi cũng không có tiến vào thu phục Bây giờ hối hận đã tới không dịp Đúng vậy, giờ phút này thiên hỏa đã bị hai thằng nhóc cho cầm đi Hướng sau thiên hạ, liền đóng cho những người tuổi trẻ này Ba vị trưởng lão đối với lâm viêm cùng tiêu diễm vô cùng coi trọng Bởi vì lâm viêm cùng tiêu diễm thiên phú cực sự Mạnh mẽ Đây tuyệt đối là làm người ta cảm nhận được không gì sánh nổi khiếp sợ tồn tại Thực lực tự nhiên cũng là ra loại rút ra tốt Ở hoàng gia đấu phân học viện khóa trước tới nay ghi lại chính giữa Bọn họ có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như lâm viêm cùng tiêu diễm như vậy cường hoành thiên phú người Được Lâm viêm Ngươi chính là nhanh qua bên kia đi Nếu không lời nói Ngươi cô bạn gái nhỏ Sẽ phải chờ không nhìn được. Đại trưởng lão nhìn lâm viêm trêu vẻo cười nói. Ngạch! Lâm viêm sứng sờ, hơi có chút lưu túng cười cười, nói tốt lắm đại trưởng lão ta đi trước. Đi đi đi đi. Đại trưởng lão vấy tay không thèm để ý nói. Mà tiêu diễm chính là cùng mấy vị trưởng lão nói nhắc tới lâm viêm thân hình động một cái. liền xuất hiện ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trước mặt. Hai nàng nhìn thấy Lâm Viêm toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại bộ ráng, nhất thời ở trong lòng thở ra một hơi thật dài. Lâm Viêm ca ca, ngươi không việc gì Lâm Viêm, ngươi trở nên mạnh như vậy sao? Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đối với mình quan tâm, nội tâm vô cùng làm rung động. Có thể có hai người Mỹ nữ này đối với chính mình đi cùng, Lâm Viêm nội tâm biểu thị vô cùng vui vẻ yên tâm. Chính là bởi vì dọc theo đường đi đến có Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu ủng hộ, Lâm Viêm mới có thể đi tới đây. Hết thảy các thứ này đối với Lâm Viêm mà nói đều là khá quan trọng. Không việc gì, ta đã thành công cửu tinh linh tôn. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cười nói. Chúc mừng ngươi. Hai nàng cùng kêu lên nói. Nhưng một giây ghế tiếp, liền nghẹn ngào muốn khóc tỉ tên. Lâm Viêm không chậm chế chút nào đem hai nàng trực tiếp cho ôm vào chính mình ôm trong ngực chính giữa. Ôm ảo. Văn lúc toàn trường một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Viêm cử động trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Ta đi tình huống gì Cái này Lâm Viêm cũng quá đặc biệt sao ngưu bức đi. Ta đi ngưu bức nổ mạnh. Một người chiếm đoạt hai vị Mỹ nữ đặc biệt sao thật là làm cho người hâm mộ và ven ZA. Tại sao người kia không phải là ta đúng vậy, tại sao không phải là ta? Tất cả mọi người nhìn thấy lâm viêm cử động, vậy kêu là một cách hâm mộ và gen ZA. Bọn họ hẳn không được một cước cho lâm viêm nhảy lên đi qua. Đặc biệt sao ôm một cái? Đơn giản là thanh tú lật bọn họ con mắt. Để cho bọn họ những thứ này độc thân cầu, đó là thật muốn nhảy lầu tự sát. Ô ô ô! Tại sao ta phải tới thăm một màn này? Quá ngược cầu ta nhất định phải cởi độc thân Ta bất kể ta phải tìm tới bạn gái Giờ khắc này không ít người cũng biểu thị không nhìn nổi dối giết đau lòng rời đi Đối với ở trước mắt một màn này Bọn họ chỉ biểu thị Tâm mệt mỏi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 973 học viện anh hùng sau đó Bên trong học viện tất cả mọi người Bắt đầu từ từ tản đi Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có dịp hiểu hiểu ba người đi tới bên trong học viện tinh phẩm sang trọng trong phòng ăn. Hai nàng nhìn Lâm Viêm. Hỏi nửa năm qua này. Người đang ở đây phong ấm chính giữa. Là thế nào qua khẳng định gặp rất nhiều khổ chứ không có gì. Nhưng mà không ngừng tu luyện mà thôi. Không ngừng thôn phể thiên hỏa. Không ngừng luyện hóa. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Mặc dù tốt mấy lần cũng thiếu chút nữa bị ngày đó hỏa cho cắn trà Nhưng cũng may vận khí ta rất tốt. Cuối cùng vẫn là thành công. Nghe Lâm Viêm hời hợt lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt đều là trầm xuống. Mặc dù Lâm Viêm nói vô cùng hời hợt. Nhưng là các nàng lại là có thể tưởng tượng. Đó là một trận biết bao nguy hiểm quyết đấu. Cùng trời hỏa đấu, đây tuyệt đối là tương đối nhân vật nguy hiểm. Một cách làm không tốt đó chính là hóa thành cho bụi giá Lý Mộng Giao từng nhưng là thấy tận mắt Lâm Viêm cùng Thiên Hỏa tranh đấu Đối với ngày đó họa Tự nhiên vẫn là vô cùng biết Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại Một khi bùng nổ tương hội làm người ta cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi Lâm Viêm ca ca, lần kế Không nên như vậy được không chúng ta cũng vô cùng lo lắng ngươi Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm, vẻ mặt thành thật nói, được, Lâm Viêm gật đầu một cái, nói, lần sau, không biết. Bất quá, lần kế, gặp phải Thiên Hỏa, ta tiếp tục thôn phệ thời điểm, các ngươi có lẽ có thể quan nhìn một chút. Hai nàng gật đầu một cái, sau đó nhìn Lâm Viêm, hỏi Thiên Hỏa đã được đến, Lâm Viêm ca ca, tiếp đó... Ngươi là có tính toán gì hay không có phải hay không dự định trực tiếp rời đi Hoàng gia đấu phân học viện hai nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Lâm viêm cuối cùng, cũng chỉ có một. Đó chính là thiên hỏa. Đi tới nơi này Hoàng gia đấu phân học viện bên trong tự nhiên cũng là vì thiên hỏa. Nếu như không phải là bởi vì là trời hỏa lời nói, Lâm viêm là tuyệt đối sẽ không tiến vào Hoàng gia đấu phân học viện. Ừ, cũng là thời điểm phải rời khỏi học viện. Nghe hai nàng lời nói. Lâm Viêm gật đầu một cái. Nói. Bất quá. Trước lúc ly khai. Ta còn có một ít chuyện phải làm. Chuyện gì Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm, mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Luyện chế phá tôn đan thuận tiện tăng lên một chút ta công pháp. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Các ngươi rất nhanh cũng sẽ đột phá linh tôn cấp cường giả. Đương nhiên là yêu cầu giúp các ngươi luyện chế hai khỏa phá tôn đan. Ngươi đây là lại dự định đem hai người chúng ta cho ném ở trong học viện sao Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thoáng cách liền muốn đến Lâm Viêm suy nghĩ trong lòng. Nhìn Lâm Viêm. Không vui hỏi. Ngạch. Lâm Viêm hơi sưởng sờ. Không nghĩ tới hai cách này mỗi tử. Như thế này mà nhanh liền kịp phản ứng. Thật ra khiến Lâm Viêm có chút ngoài ý muốn. Ta còn có một chút chuyện trọng yếu đi làm các ngươi lưu lại nơi này hoàng gia đấu phân học viện bên trong tốt hơn. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu. Vẻ mặt thành thật nói. Ở trong học viện. Các ngươi có thể an toàn một ít. Lâm Viêm ca ca chẳng lẽ chúng ta là như vậy sợ chết sao ngươi lại còn nghĩ tưởng đem chúng ta ném ở trong học viện. Nghe Lâm Viêm lời nói. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu như cũ vô cùng bất mãn Nói Ngươi đã nói Bất kể đi nơi nào Cũng sẽ mang chúng ta Nhìn thấy hai nàng kia mặt đầy kiên định bộ ráng Lâm Viêm không thể làm gì Được rồi ta đây chỉ có thể mang theo các ngươi Hắn biểu thị vô cùng bất đắc dĩ Dù sao hai nàng này dọc theo đường đi đều là một mực đi theo chính mình Nếu là bây giờ không mang theo bọn họ lời nói Hiển nhiên là không có khả năng Cho nên Lâm Viêm cuối cùng vẫn chỉ có thể mang của bọn hắn Đối với lần này Lâm Viêm cũng là biểu thị vô cùng bất đắc dĩ Nhưng là Có thể có Lý Mùng Giao Cùng Diệp Hiểu Hiểu trợ giúp Đối với Lâm Viêm mà nói Tất nhiên cũng là một chuyện tốt Bất quá Các ngươi nếu là theo chân ta Cùng rời đi Hoàng gia đấu phân Học viện lời nói Vậy khẳng định là không cách nào tiếp tục hoàn thành các ngươi tu luyện Lúc này mới thời gian một năm A Lâm Viêm nhìn hai nàng, nói Nào có cái gì đi ra ngoài lịch luyện thực lực chịu chống cử có thể tấn thăng nhanh hơn Hai nàng không có vấn đề nói Được rồi, trước lúc ly khai, ta trước giúp giúp đỡ bọn ngươi đột phá linh tôn Lâm Viêm đảo Cảm ơn Lâm Viêm ca ca Nghe Lâm Viêm lời nói Hai nàng nhất thời cao hứng cười gật đầu một cái. Đối với với hai người bọn họ mà nói có thể đi theo lâm viêm bên người cũng đã thập phân tốt vô cùng sự tình. Dù sao, lâm viêm bên người chính là thiếu các nàng người như vậy. Mà lâm viêm tự nhiên cũng là cảm thấy rất tốt. Bất quá trước đó còn phải để cho hai nàng thực lực đột phá linh tôn mới được. Dù sao, đây đã là đệ tứ trọng thiên. Linh tôn cấp bậc cường giả, lúc nào cũng có thể gặp. Kia tuyệt đối không phải phổ thông địa khu có thể so sánh. Sau đó, ba người ở tinh phẩm phòng ăn khu vực ăn cơm sau. Lâm viêm đầu tiên là nghỉ ngơi một ngày. Sau đó liền bắt đầu đang học viện bên trong. Chiều tập nhân thủ. Tiến hành tài liệu trao đổi. Chỉ nếu có thể cầm ra lâm viêm đồng tâm cùng cần cần dược liệu. Lâm viêm cũng có thể trợ giúp luyện chế một viên thuốc. Hoặc là một thanh vũ khí. Cũng vì vậy, Lâm Viêm yêu cầu luyện chế phá tôn đan tài liệu cũng là rất nhanh liền gọp đủ. Ngày này, Hoàng gia Đấu Vân Học viện Đại trưởng Lão, đi tới Lâm Viêm trước mặt. Nhìn Lâm Viêm nói. Lâm Viêm, thật ra thì ngươi muốn tài liệu lời nói, vẫn có thể cùng Học viện nói. Ngươi là Học viện ăn Nhân Cấu Mạng cũng là chúng ta Hoàng gia đấu phân học viện thiên phú người mạnh nhất, càng là chúng ta Hoàng gia đấu phân học viện anh hùng, một ít luyện đan dược tài vẫn là có thể cung cấp. Thật nghe đại trưởng lão lời nói, Lâm Viêm hai mắt tỏa sáng. Nhìn đại trưởng lão hỏi dược liệu ta có thể hướng học viện có muốn không không cần còn sao, nhìn thấy Lâm Viêm kia hai mắt tỏa sáng ánh mắt. Đại trưởng lão nội tâm, nhất thời chính là trầm xuống Hắn luôn cảm giác Lâm Viêm kìm ném cái gì hơn nữa Đại trưởng lão cũng có một loại dự cảm không tốt Nhưng hắn đã như vậy mở miệng Bây giờ tự nhiên cũng không khả năng nói một chữ không Ngươi có cần gì Cứ việc nói đi Ngươi nhưng là cứu vứt chúng ta hoàng gia đấu phân học viện Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi Đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói Đã như vậy kia đại trưởng lão ta liền không khách khí. Lâm Viêm cười hắc hắc, ngay sau đó, hắn suy nghĩ một chút, luyện chế phá tôn đan dược liệu đã cơ hồ bị chính mình giải quyết cho, nhưng là phá thánh đan dược liệu, nhưng là còn kém rất nhiều. Ta đây yêu cầu một gốc huyền linh thảo, một quả bát sai cấp bật hỏa thuộc tính ma hạch, một quả bát sai cấp bật thủy thuộc tính ma hạch, còn có một bụi tây mê luyến hoa. Sương bay diệt, lâm viêm một hơi thở, đem mỗi loại thập phân hiếm hoi tài liệu, toàn bộ cho nói ra đứng ở trước mặt hắn đại trưởng lão, nghe ra mặt nhục ở rút ra xuất sinh. Tâm đang chảy máu ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 974 long tu quả những tài liệu này, cũng đều là giá trị liên thành, cực kỳ đắt tiền tài liệu. Đuổi ở bên ngoài kia cũng là có thể đấu giá thập phân ngầm cao giá cả. Lâm Viêm, vừa mở miệng thì đi quả thực để cho đại trưởng lão ra mặt, hung hăng rút ra xuất sinh xuống. Đòi hỏi nhiều quả thực để cho. Đại trưởng lão ngoài ý muốn. Bất quá, mặc dù rất đau lòng, nhưng đại trưởng lão cũng không có không muốn. Dù sao, Lâm Viêm nhưng là hoàng gia đấu phân học viện anh hùng trong học viện công trình. Nếu như không phải là bởi vì có lâm viêm ở lời nói Giờ phút này hoàng gia đấu vân học viện đừng nói dược liệu Những thứ kia mấy năm cất dấu vật quý giá hết thảy mọi thứ Sợ là đều đã bị phượng hoàng thiên hỏa cho đốt diệt sạch sẽ Cho nên đại trưởng lão mặc dù đau lòng nhưng vẫn là vô cùng phóng khoáng Dù sao không có lâm viêm cùng tiêu diễm lời nói Hoàng gia đấu vân học viện bên trong dược liệu cùng với an nghỉ vật chân quý, là một kiện bảo hiểm tất cả không giữ được. Được, ngươi đi theo ta đi. Đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm, gật đầu một cái, nói. Sau đó, đại trưởng lão mang theo Lâm Viêm, hướng hoàng gia đấu vân học viện tàng bảo các bên trong đi tới. Lâm Viêm nghĩ tưởng cần dược liệu cũng đều ở đó tàng bảo các chính giữa cất dấu đây. Dọc theo đường đi. Lâm Viêm trong lòng rất là cao hứng. Hắn còn thật không nghĩ tới đi tới Hoàng gia đấu phân học viện chính giữa thu hoạch thật không ngờ phong phú. Không chỉ là đạt được thiên hỏa thực lực lấy được tăng phúc. Hơn nữa, vẫn có thể từ học viện chính giữa đạt được không ít thứ tốt. Đây đối với Lâm Viêm mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt tình. Rất nhanh, Lâm Viêm liền đi theo đại trưởng lão đi tới Hoàng gia đấu phân học viện tàng bảo các chính giữa. Tàng bảo các, Lâm Viêm trước là đã tới một lần cho nên đối với tàng bảo các bên trong vẫn là vô cùng quen thuộc. Nơi này chính là Hoàng gia đấu vân học viện chứa đựng dược liệu địa phương, ngươi có thể tùy ý chọn. Đại trưởng lão đem Lâm Viêm mang tới Hoàng gia đấu vân học viện dược liệu tàng bảo khố chính giữa sau. Đầu hướng về phía Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. Bất quá những dược liệu này cũng đến từ không dễ. Lâm Viêm đồng học. Vi vọng ngươi nếu là không có tuyệt đối chỗ dùng. liền ở lại học viện chúng ta đi. Chờ ngươi ngày sau muốn lời nói. Có thể lại đến lấy là được. Được, đa tạ đại trưởng lão. Nghe đại trưởng lão lời nói, lâm viêm gật đầu một cái, nói, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cầm quá nhiều. Ngươi tiểu tử này, nói như vậy, há chẳng phải là lộ ra ta đây cách làm đại trưởng lão hẹp hòi. Nghe lâm viêm lời nói, đại trưởng lão sắc mặt, lúc này cố làm mất hứng nói. Hắc hắc, đây cũng không phải là. Đại trưởng lão có thể cho ta nhiều như vậy dược liệu. Đã coi như là khá vô cùng. Ta làm sao biết nói ngươi hẹp hỏi đây. Lâm viêm cười hắc hắc đảo. Đấu liền tiểu tử ngươi sẽ miệng lưới, vội vàng chọn dược liệu đi. Đại trưởng lão nhìn lâm viêm cười nói, được. Lâm viêm lúc này bắt đầu chọn dược liệu, linh hồn cảm giác lực trong nháy mắt liền từ trong cơ thể mình phun trào mà ra Quanh hùng hậu linh hồn lực Chẳng qua là trong nháy mắt Liền đem toàn bộ dược liệu tàng bảo các bên trong Toàn bộ bao trùm lên đại trưởng lão cảm nhận được lâm viêm trong cơ thể dũng động mà ra linh hồn lực Trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ Người tốt, thực lực thật không ngờ mạnh mẽ Đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Cảm giác chính giữa Lâm viêm linh hồn lực lực lượng So với lúc trước Lại vừa là mạnh mẽ rất nhiều Chẳng lẽ thiên hỏa đối với linh hồn lực cũng có sức mạnh tăng lên sao đều nói ngày này hỏa là linh hồn khắc tâm Xem ra đối với chế tạo linh hồn lực Cũng là có sức mãnh liệt dùng a Đại trưởng lão không khỏi cảm khái một tiếng Nếu như mình có thể ở lúc còn trẻ liền nắm giữ như vậy cường hoàng thực lực lời nói. Hắn khẳng định cũng sẽ chọn thu phục thiên Hỏa Không biết sao, hắn từng thiên phú, cũng không có lâm viêm mạnh mẽ. Đương nhiên, đại trưởng lão ở lâm viêm tuổi như vậy thời điểm thực lực cũng là cường hoàng phi thường. Nhưng mà, khi đó, cũng không có lâm viêm vận khí tốt như vậy. Gặp phải thiên hỏa trên bảng. Hạng gần chót một chút. Cũng mà còn có rất nhiều người đương tiền phong. Là Lâm Viêm cửa hàng cường giả. Lúc này mới có thể để cho Lâm Viêm thành công đạt được thiên hỏa. Nếu là chỉ dựa vào Lâm Viêm năng lực chính mình, muốn lấy được thiên hỏa, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Dù sao, nói đến một mình đấu. Lâm Viêm cũng không thể đem thiên hỏa cho đánh ngã vô Lâm Viêm ở một phen dọ thám biết sau. Thở ra một hơi thật dài. Mới vừa rồi hắn thoáng cách đem trong cơ thể linh hồn lực thích buông tha cho liệt. Đưa đến linh hồn lực trong nháy mắt lậu rất nhiều. Chưa kịp thu hồi bất quá. Đi qua như vậy một phen rõ thám biết. Ngược lại đem hoàng gia đấu vân học viện bên trong toàn bộ dược liệu. Cũng cho một tìm tòi biết tinh tường Đại trưởng lão đắc viện cất xứ thật đúng là làm người ta kinh ngạc. A Thậm chí có rất nhiều ly vì ít có dược liệu. Lâm viêm giỏ thám biết xong sau ánh mắt chuyển hướng đại trưởng lão, mặt đầy khiếp sợ nói. Ha ha, nhiều năm qua cất xứ tích lũy mà thôi, những dược liệu này đều là đến từ không dễ. Đại trưởng lão cười một tiếng, nói. Ta đây bắt đầu chọn lâm viêm cười một tiếng. Do xét tính nhìn đại trưởng lão. Cố ý muốn nhìn một chút đại trưởng lão. Kết quả có thể hay không đau lòng chọn đi. Người cái tên này. Có phải hay không nhất định phải ta đổi ý ngươi tài cao hưng thỉnh à nhìn thấy Lâm Viêm trên mặt tươi cười. Đại trưởng lão tức sẵn trừng Lâm Viêm liếc mắt. Nói. Hắc hắc Lâm Viêm gãi gãi chính mình sau ớt cười một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu lựa chọn hiếm hoi dược liệu. Luyện chế phá thánh đan dược liệu, Lâm Viêm hôm nay ở chỗ này kia là có thể gọp đủ bao nhiêu, liền gọp đủ bao nhiêu. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Ở nơi này tàng bảo các chính giữa, dược liệu chủng loại, dườm già, khi có tồn tại cũng không ít Lâm viêm dám ước chừng gọt đủ ba viên phá thánh đan dược liệu Đại trưởng lão nhìn kêu một cách đau lòng A nội tâm cũng đang chảy máu Đây chính là hoàng gia đấu phân học viện mấy năm thứ nhất cất dấu vật quý giá à Cứ như vậy toàn bộ bị lâm viêm cho lấy đi Bùi dược liệu này khá vô cùng à Đem phá thánh đan cần dược liệu toàn bộ cho gọt đủ sau, Lâm Viêm cầm lên một cái cái hộp tinh xảo. Cách hộp bề ngoài, phơi bày tử sắc bên trong, lộ ra một cổ thập phân đậm đà dược liệu mùi thơm. Hơn nữa, còn hàm chứa rất mạnh dược lực. Vật này đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Viêm lại cầm lên hoàng gia đấu phân học viện. Tàng bào các dược liệu trong kho. Chân quý nhất dược liệu. Sắc mặt thoáng cái trở nên không bình tĩnh lên thế nào đại trưởng lão Cái này không thể cầm sao lâm viêm nhìn đại trưởng lão có chút không muốn dáng vẻ Thử do hỏi Nhưng là khóe miệng của hắn nhưng là lộ ra một vẻ cười khẽ Bởi vì hắn kết luận cho dù là đại trưởng lão hôm nay vô cùng không muốn Nhưng khẳng định cũng là sẽ đáp ứng Bởi vì đại trưởng lão trước đã mở chiếc kia tự nhiên cũng tự không khả năng đổi ý Không, không vâng Đại trưởng lão nội tâm chảy máu nói. Nhưng mà. Vật này quả thực hiếm hoi. Nếu là lâm viêm ngươi không có đặc biệt chỗ dùng. Cũng không cần lấy long tu quả. Đây chính là luyện chế phá đế đan không thể thiếu tài liệu. Ta phải muốn bắt Lâm viêm nhìn đại trưởng lão. Vẻ mặt thành thật nói. Tiêu diễm đồng dạng cũng là hoàng gia đấu vân học viện cứu học viện. Hắn chờ một hồi khẳng định cũng tới cần dược liệu. Cho nên, long tu quả, ta còn là xuất mắt trước đi. Tê nghe Lâm Viêm lời nói, đại trưởng lão nhất thời hít một hơi lánh khí. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Tại sao mình muốn hứa hẹn Lâm Viêm tùy ý chọn chọn đây hắn biết rất rõ ràng Lâm Viêm là một gã luyện đan sư. Đối với dược liệu, tương đối bén nhạy. Bất kỳ một tên luyện đan sư, nhìn thấy hào dược tài, vậy cũng là không muốn đem đem thả qua. Lâm Viêm tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ Nhưng tức đắc là như vậy Đại trưởng lão hay lại là hứa hẹn Lâm Viêm có thể tùy ý chọn Kỳ chủ muốn hay lại là Lâm Viêm cứu Hoàng gia đấu phân học viện Cộng thêm Lâm Viêm thiên phú mạnh tương lai tất nhiên có thể ở cửa trọng thiên trên đại lục hô phong hoán vũ Đây cũng tính là để cho Lâm Viêm cùng Hoàng gia đấu phân học viện gần hơn quan hệ Được rồi, vậy ngươi đem đi đi Đại trưởng lão nhìn lâm viêm, mặt đầy không muốn nói. Há há lâm viêm cười một tiếng, sau đó đem cho trực tiếp nhận lấy. Ngay sau đó, lâm viêm hướng về phía đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão ngươi cũng không cần không nỡ bỏ. Ta mặc dù lấy đi ngươi long tu quả. Bất quá, lần trước ngươi cho ta bát phương không lành lãnh đan phương, ta đã hoàn toàn đem cho tu bổ. Đây là một tấm có thể luyện chế phục linh sinh đan dược phương. Ngươi xem một chút. Vừa nói. Lâm viêm đem kia đắc hoàn toàn chữa trị khỏi bát phẩm đan phương. Phục linh sinh đơn thuần phương. Đưa cho đại trưởng lão. Cái gì đại trưởng lão nhất thời cả kinh. Liền vội vàng từ lâm viêm trong tay. Đem phục linh sinh đơn thuần phương cho nhận lấy sau đó. Cẩn thận nhanh chóng đọc văn lúc. Đại trưởng lão trên mặt. Lộ ra không gì sánh nổi vẻ khiếp sợ Hắn điều nhiên không biết bao nhiêu năm Cũng không có thể thành công đem cho bổ toàn đan phương Ở lâm viêm trong tay Như thế này mà nhanh liền bị hoàn thành Cái này làm cho đại trưởng lão làm sao có thể không kinh ngạc Hắn đơn giản là kinh ngạc đến ngây người ngươi là làm sao làm được lại ở thời gian ngắn như vậy Bên trong liền đem hoàn toàn chữa trị khỏi Đại trưởng lão kinh hãi nhìn lâm viêm Hỏi là đang ở phong ấm đó bên trong Thu phục thiên hỏa sau Có cái gì mới lính ngộ sao không phải là Là tại thiên hỏa bảo động trước Ta thật ra thì sớm liền muốn cho ngươi Nhưng mà vẫn không có cơ hội Lâm Viêm tử tốn nói Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói Đại trưởng lão nhất thời cả kinh Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm thực lực lại kinh khủng như vậy Ở thu phục thiên hỏa trước Đây không khỏi, cũng quá mức kinh khủng một chút hắn tin tưởng nhớ. Tại thiên hỏa bảo động trước, chính mình đem không lành lặn đan phương, giao cho Lâm Viêm. Cũng không có bao lâu thời gian, ở nơi nào, Lâm Viêm thì thành công đem đan phương cho bổ toàn sao thiên phú này. Luyện đan thành tựu, đơn giản là làm người ta vô cùng khiếp sợ. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra khiếp sợ, đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Giờ phút này hắn, đã bị lâm viêm thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú Nhịch thiên, hoàn toàn cho kinh sợ. Được, đại trưởng lão, dược liệu ta lựa chọn xong, đa tạ đại trưởng lão. Lâm, viêm cười một tiếng, nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 975 thần ẩm các sát thủ lệnh ngạch đại trưởng lão hơi sường sờ. Đột nhiên cho là. Lâm viêm lựa chọn dược liệu có phải hay không quá ít một chút một cách có thể ở trong mấy ngày ngắn ngủn. Liền đem một tấm bát phẩm không lành lặn đan phương cho bổ toàn tu luyện giả. Thiên phú kia quả thực làm người ta vô cùng khiếp sợ. Hắn không dám tưởng tượng. Như vậy cường hoành thiên phú ra họa. Trên thế giới này, kết quả sẽ đi đến mức nào không lại nhìn kỹ một chút. Ngươi còn có cần gì không dược liệu này trong kho dược liệu. Ngươi có thể tùy tiện lựa chọn Đại trưởng lão nhìn lâm viêm Vẻ mặt thành thật nói Không sai biệt lắm Đa tạ đại trưởng lão hảo ý Ta cần cần dược liệu đã lựa chọn xong Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Nếu là sau này còn có nhu cầu lời nói Ta còn sẽ trở lại Đến lúc đó Chỉ sợ đại trưởng lão Sẽ không để cho ta đi vào Sao lại nói như vậy Nếu là sau này ngươi còn có dược liệu yêu cầu lời nói Cứ tới ta hoàng gia đấu vân học viện Ta nhất định sẽ sống mở đại môn Hoan nghênh ngươi vào nghe lâm viêm lời nói Đại trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Được Ta đây liền nhớ đại trưởng lão những lời này Lui về phía sau Ta nếu là có yêu cầu lời nói Nhất định sẽ còn trở lại hoàng gia đấu vân học viện Được Sau đó Lâm Viêm cùng Đại trưởng Lão hai người, lần lượt đẩy ra Hoàng gia Đấu Vân học viện tàng bảo các bên trong. Đại trưởng Lão nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm. Hỏi ngươi không có đừng mong muốn đồ vật sao tạm thời không có. Bất quá có một việc ta phải muốn nói với Đại trưởng Lão xuống. Lâm Viêm nhìn Đại trưởng Lão, nói. Chuyện gì nghe Lâm Viêm lời nói Đại trưởng Lão trên mặt, lộ ra vẻ hiếu kỵ. Ta khả năng lập tức phải rời đi Hoàng gia Đấu Vân Học Viện. Cho nên ta nghĩ rằng trước thời hạn xin tốt nghiệp. Ngoài ra, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Khả năng cũng sẽ cùng theo ta rời đi. Ở các nàng tấn thăng trở thành linh tôn sau. Lâm Viêm đảo. Nhanh như vậy Đại trưởng Lão hơi ginh hãi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Lấy Lâm Viêm hiện tại ở Thiên Phú. Ở lại hoàng gia đấu vân học viện tiếp tục tu luyện lời nói Kia liền cần đích thân dạy dỗ Nhưng đại trưởng lão rất rõ Lâm Viêm lui về phía sau thành tựu tất nhiên cao hơn chính mình Cho dù là chính mình Nghĩ tưởng muốn giải dỗ Lâm Viêm Đó cũng là có chút không đủ tư cách Dù sao Lâm Viêm thiên phú thật sự là vô cùng đánh mạnh vào một điểm Bất quá cũng vậy Người thiên phú và thực lực Đang không phải là người tầm thường có thể so sánh. Lấy ngươi thiên phú. Rời đi hoàng gia đấu vân học viện. Cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Đại trưởng lão thở dài một hơi não nề. Nhìn lâm viêm. Nói. Ta cũng không để lại ngươi. Chỉ hy vọng. Lui về phía sau ngươi đang ở đây cỡ trọng thiên trên đại lục. Có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Được, mượn đại trưởng lão chúc lành. Lâm Viêm cười một tiếng, gật đầu nói Sau đó, Lâm Viêm cùng Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão lúc đó tách ra Hắn đến gian phòng của mình chính giữa, lập tức bắt đầu luyện đan Đem toàn bộ dược liệu tiêu hao hết Phá tôn đan, hai khỏa ở ngàn tầng bảo tháp luyện chế bên dưới tự nhiên rất nhanh thì thành công Hơn nữa ở về phẩm chất mặt trực tiếp là cực phẩm tồn tại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 Hắn còn cần là Diệp Hiểu Hiểu luyện chế một quả ở linh tông trên Gia tăng một viên ngôi sao thăng tông đàn Dù sao bây giờ Diệp Hiểu Hiểu là bác tinh linh tông Mà Lý Mộng Giao chính là cỡ tinh linh tông Đây là Diệp Hiểu Hiểu tu luyện so với Lý Mộng Giao càng trăm chỉ nguyên nhân Nếu không lời nói lấy Lý Mộng Giao thiên phú tổng thêm phong linh tăng phúc Nhất định sẽ đem Diệp Hiểu Hiểu bỏ rơi xa hơn Hơn nữa, phải biết, Lý Mộng Giao so với Diệp Hiểu Hiểu tuổi tác, nhưng là còn nhỏ hơn tới như vậy một tuổi đây. Kenh chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công ra một quả đan dược lục phẩm thăng tông đan. Kenh từng đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm không ngừng truyền vào Lâm Viêm trong tay. Lâm Viêm nổi tâm hết sức cao hứng ở đem đan dược luyện chế song tất sau. Hắn lập tức yên lặng tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa. Sau đó lập tức đem nghĩ thái tu luyện không gian cho tăng lên tới cực hạn tu luyện hoàn cảnh Hoàn cảnh tương đối tồi tệ, nhưng đây cũng là có thể tốt hơn sèn luyện lâm viêm tự nhiên thực lực Càng là có thể tăng cường lâm viêm thể chất Thình thịt hoành từng đảo trầm muộn tiếng nổ vang truyền ra Lâm viêm ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa Không ngừng vung quả đấm mình hắn tu luyện động luôn là thổng lộ như vậy Để cho cuộc sống ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa yêu ma thú đều là chi sợ hãi. Chủ nhân lại tới kinh khủng tu luyện. Thật là đáng sợ A là tất cả lâm viêm thuần phục yêu ma thú nội tâm nên có lòng âm thanh. Thời gian mỗi ngày càng đi qua. Lâm viêm ở đêm đan dược cho Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sau. Liền một mực ở yên lặng nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa tiến hành tu luyện. Tu luyện thân thể. Tu luyện linh hồn, không ngừng cường hóa tự thân lực lượng. Cứ như vậy thời gian một tháng đi qua. Tiêu Diễm cũng chuẩn bị rời đi Hoàng gia đấu phân học viện. Mà giờ khắc này toàn bộ Hoàng gia đấu phân học viện cùng với Phượng Hoàng Thành còn có đệ tứ trọng thiên. Thậm chí là đệ tam trọng thiên cũng lưu truyền có quan hệ với Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm truyền thuyết. Ta đi. Nghe nói Hoàng gia đấu phân học viện bên trong áp chế một loại thiên hỏa. Ngày đó họ bây giờ đã bị hai cái thiên phú kiệt xuất hậu bối nút trưởng lấy hấp thu luyện hóa. Ta đi ngươi tin tức trễ như vậy sao khi hai người tu luyện. Chính là lâm viêm cùng tiêu diễm A. Hai cái thiên tài tuyệt thế Thật đáng sợ. Nếu là bọn họ hai người liên thủ lời nói. cửu trọng thiên đại lục. Há chẳng phải là chính là bọn hắn thiên hạ tư có thể không nên nói bậy bạ. cửu trọng thiên trên đại lục. Nhưng là còn có Thượng Tam Thiên những thứ kia siêu cấp đại tông môn tồn tại ngươi đặc biệt sao tìm chết à trong trước nhoáng này Lâm Viêm cùng tiêu diễm xanh tiếng Cũng đang nhanh chóng tăng vọc Bất quá đối với cách này Lâm Viêm là hoàn toàn không có để ý Bởi vì hắn cuối cùng cũng chỉ có một Đó chính là đi Thượng Tam Thiên tìm luyện khí tông tính sổ Mà giờ khắc này Thượng Tam Thiên Cửu trọng thiên trên đại lục mạnh nhất tổ chức sát thủ. Thần Ẩm Các. Đây là một cách làm toàn bộ Đại Lộc Cường Giả cũng bị run rẩy, uy phong tán đảm tổ chức sát thủ. Bọn họ nghe nói chưa bao giờ thất thủ. Bất quá, đó là từng ở án sát Lâm Viêm trong chuyện này mặt, Thần Ẩm Các ngược lại nhiều lần thất bại. Lúc này, Thần Ẩm Các chủ sở chính, Thần Ẩm Các lão đại, ngồi ở một cái màu đen nhánh chủ sở chính đóng trên mặt ghế. Hắn nhìn phía dưới tự mình thổ hạ Nói Phái ra địa tử cấp bậc sát thủ Cho ta toàn lực ngăn trở giết lâm viêm Còn có cái đó tiêu diễm đồng thời giải quyết Ta không nghĩ nghe nữa thấy bọn họ tên Ừ Nghe tự ra lão đại lời nói Thần ẩm cắt sát thủ Lúc này nặng nề gật đầu một cái Sau đó liền lập tức đi xuống an bài đi Lần này Bọn họ quyết định điều đồng bên trong tổ chức tinh anh. Đối với Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm. Tiến hành toàn lực ám sát. Bởi vì Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm ở cửu trọng thiên trên đại lục cuồng vọng như cũ thời gian quá dài. Nếu tiếp tục mặc cho hai người kia cuồng vọng đi xuống lời nói. Toàn bộ cửa trọng thiên đại lục. Sợ là cũng sẽ để cho hai người này. Ngưng tụ lại một tổ cực sự mạnh mẽ thiết lực. Lâm Viêm Tiêu Diễm. Hai người các ngươi thiên tài đến đây ghét thúc. Thần ẩm các lão đại. Mặt đầy âm độc hung tàn nói. Ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đi tới để tam trọng thiên. Là chuyện không có khả năng. Theo thần ẩm các đem sát thủ mệnh lệnh cho truyền bá ra sau. Toàn bộ cửu trọng thiên đại lục khắp nơi mạnh mẽ sát thủ. Cũng trong nháy mắt này. Nhanh chóng tụ hợp nổi lúc này. Hoàng gia đấu vân học viện hội nghị trưởng lão phòng chính giữa. Thượng tam thiên mạnh nhất tổ chức sát thủ. Thần ẩm các Gần đây điên cuồng điều động sát thủ. Không biết là nghĩ tưởng muốn làm gì xem ra. Có một trận áp chiến. Chúng ta cùng thần ẩm các giữa. Cũng có một ít đụng chạm Nhóm này đan dệt không sẽ cho rằng chúng ta hoàng gia đấu vân học viện ở trải qua một lần thiên hỏa tập kích sau. Lúc này liền muốn tới ăn chúng ta chứ hẳn không phải là hướng về phía chúng ta hoàng gia đấu phân học viện đến Dù sao chúng ta hoàng gia đấu vân học viện Nhưng là toàn bộ trên đại lục Mạnh nhất học viện Không sai, hơn nữa chúng ta viện trưởng cũng còn sống thần ẩm các không dám làm càng như vậy Vậy thì kỳ quái nếu như không là hướng về phía chúng ta hoàng gia đấu phân học viện tới lời nói tại sao những sát thủ kia lại xét toàn bộ từ đại lục bốn phương tám hướng. Trực tiếp tụ họp đến chúng ta để tứ trọng thiên đây không biết a Nhất định là có chuyện lớn a Hội nghị trưởng lão phòng chính giữa, sở hữu trưởng lão trên mặt đều là lộ ra một vệt nặng nề vẻ. Bọn họ khi nhận được sau khi tin tức này, vô cùng khiếp sợ. Thần ẩm các lần này động tác là so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải khổng lồ. Bọn họ không dám khẳng định. Thần ẩm các đây là phải làm gì dầm dầm ngay tại sở hữu trưởng lão môn họp thời điểm. Lướng đảo hùng hậu lực lượng. Đột nhiên phóng lên cao. Đây là muốn đột phá linh tôn người tốt. Không nghĩ tới năm nay chúng ta hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Lại ra nhiều như vậy quái tài tí tí là kia hai cái cô em gái. Xem ra là ở lâm viêm dưới sự trợ giúp Trực tiếp đột phá linh tôn May mắn mỗi tử à Trong nháy mắt Hoàng gia đấu vân học viện hội nghị trưởng lão phòng chính giữa Mọi người đều là thán phục cảm khái lên Nếu là từng bọn họ có tốt như vậy vẫn lời nói Hoặc có lẽ bây giờ Bọn họ tu vi Vẫn có thể mạnh hơn Bất quá Vậy hiển nhiên Là không có khả năng Từng bọn họ Ở phương diện tu luyện mặt Cũng không có Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Cùng với Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm tốt như vậy vẫn Bọn họ đều là từng bước từng bước cố gắng leo lên dầm dầm dầm theo trước kia lưỡng đảo linh khí bảo đồng thanh âm truyền ra Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tấn cấp trở nên càng kinh khủng hơn Hai người bọn họ Điên cuồng thôn phể giả trong thiên địa tinh thuần linh khí Tới vì chính mình tăng thực lực lên Đột phá cấp bậc Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 976 công pháp Thiên giai đại viên mãn sinh ra đột phá linh tôn Là lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu trước nhất định phải làm việc tình Hai người bọn họ một mực đi theo ở lâm viêm bên người Đối với lâm viêm thực lực có thể cũng rõ ràng là gì Lâm viêm thiên phú cố gắng so với các nàng đều mạnh hơn gấp mấy lần Nếu không phải cố gắng lời nói bọn họ sẽ bị Lâm Viêm xa xa bỏ lại đằng sau Ngay như bây giờ Lâm Viêm đã là cổ tinh Linh Tôn cấp bật cường giả Nhưng mà hai người bọn họ Vẫn còn đang đột phá Linh Tôn Rốt cuộc phải đột phá sao một nơi trên nóc nhà Lâm Viêm đứng ở nóc nhà Nhìn kia Linh phí tụ họp vị trí Từ tốn nói Chờ đến Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thành công đem thực lực của chính mình cho đột phá Linh Tôn sau Lâm Viêm cũng sẽ phải rời khỏi Hoàng gia đấu vân học viện. Bởi vì, Lâm Viêm còn có nhiều chuyện hơn phải làm. Bất quá, trước đó, Lâm Viêm còn có một ít chuyện phải làm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn đem Phượng Hoàng Dương hỏa hỏa diễm cho luyện chế đến thuần thuộc giai đoạn. Bây giờ, Lâm Viêm có thể tự do tự nhiên đem thiên hỏa phát huy ra. Mặc dù không cách nào phát huy ra chống lại đại trưởng lão mấy người thực lực, nhưng là một nửa lực lượng, vẫn có thể đạt tới. Cửu tinh linh tôn trở xuống, Lâm Viêm có thể nói là tuyệt đối không có đối thủ. Là thời điểm làm cho mình công pháp tiến hơn một bước. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức điều động trong cơ thể linh khí. Sau đó điên cuồng tiến hành vận chuyển lên rầm rầm Linh khí lưu động thoáng cách ở lâm viêm gân mạch chính giữa, điên cuồng vận chuyển. Tốc độ vận chuyển thập phân cấp tốc thật là làm người ta chắc lưới. Lâm viêm cửa thiên phần viêm quyết, thân cũng đã là thiên giai sơ cấp công pháp. Lần này thôn phể phượng hoàng âm dương song tử hỏa diễm. Hắn phải đem ngày này hỏa, hoàn toàn dung nhập vào chính mình công pháp chính giữa, làm cho mình công pháp, nâng cao một bước. Bởi vì, chỉ có như vậy. Hắn công pháp mới có thể đạt tới viên mãn cấp bậc, oanh. Lâm viêm ở đem ngày đó hỏa khống chế ở trong cơ thể mình lưu chuyển hồi lâu sau. Sau đó hung hăng đem cho rót vào chính mình cổ thiên phần viêm quyết chính giữa. Nhất thời, một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Cổ thiên phần viêm quyết ở lâm viêm thiên hỏa quán trú bên dưới. Thoáng cách liền bành trứng lên luyện hóa cho ta. xung hợp lâm viêm trong lòng hô to một tiếng. Lần nữa tăng nhanh đối với Phượng Hoàng Dương hỏa thiên hỏa hấp thu dung hợp tốc độ Tốc độ kia so với từng nhanh không phải là một điểm nửa điểm Bất quá nửa giờ lâm viêm thì thành công Oanh Đột nhiên một đảo hỏa diễm cây cột phóng lên cao Đây là hoàng gia đấu vân học viện bên trong Toàn bộ tu luyện giả ánh mắt Đều là bị đảo này hỏa diễm cây cột hấp dẫn qua bọn họ mặt đầy kinh ngạc nhìn lên hỏa diễm cây cột Trên mặt lộ ra mười phần đậm đà vẻ khiếp sợ. Dầm dầm dầm. Ngay sau đó. Hỏa diễm cây cột chính giữa. Bộc phát ra một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Lực lượng kia. Khiến cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi và khiếp sợ. Mạnh mẽ lực ác bách cùng với linh khí hầm chứa lực lượng thật là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Là thiên giai công pháp lại là cảnh giới đại viên mãn. Làm sao có thể thiên giai công pháp cao cấp? Thiên giai Đại Viên Mãn đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thiên giai Đại Viên Mãn công pháp. Là ai cổ hơi thở này? Là Lâm Viêm? Người này? Đến cùng làm gì kinh khủng ra hỏa Thật là khiến người khiếp sợ a Phát giác công pháp kia cùng với lực lượng thật sự bộc phát ra vị trí. Hoàng gia đấu vân học viện các trưởng lão. Trên mặt đều là lộ ra một vệt khó tin vẻ khiếp sợ. Bọn họ tới cho là mình đã thấy lâm viêm mạnh mẽ nhất phú cùng thực lực. Nhưng là bây giờ, lâm viêm thực lực chân thật, nhưng là lần nữa cho phép mọi người khiếp sợ. Thiên giai đại viên mãn cấp bật công pháp. Ở nơi này toàn bộ cổ trọng thiên trên đại lục. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nghĩ lại từng. Cổ trọng thiên trên đại lục. Xuất hiện qua thiên giai đại viên mãn công pháp thời điểm Hay lại là 800 năm trước Hơn nữa chỉ chỉ là một truyền thuyết Dầm sầm dầm Trong nháy mắt Hoàng gia đấu vân học viện bên trong toàn bộ tu luyện giả Đều là hướng lâm viêm vị trí chỗ ở súng lại qua kèm theo đồng thời Đệ tứ trọng thiên Cùng với đệ ngũ trọng thiên Đại lục địa phương khác Rất nhiều cường giả đều đã cảm giác được thiên giai đại viên mãn công pháp tồn tại. Là thiên giai đại viên mãn công pháp, rốt cuộc là ai cổ lực lượng này quá mạnh mẽ. 800 năm, suốt 800 năm, lại xuất hiện lần nữa thiên giai đại viên mãn công pháp. Trên đại lộ còn lại cường giả, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ước chừng 800 năm bọn họ lần nữa cảm giác được thiên giai đại viên mãn công pháp tồn tại. Kenh! Chúc mừng tháp chủ cửu thiên phần viêm quyết, đã tấn thăng trở thành thiên giai đại viên mãn cấp bậc. Tháp chủ công pháp, nóc. Chỉ nghe một đảo từng đảo hưng phấn kèm theo vui sướng ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm thiên giai công pháp, hoàn toàn đạt tới nóc trạng thái. Như vậy công pháp, giói mắt toàn bộ cửu trọng thiên trên đại lục, vậy cũng là tương đối hi có tồn tại. Lâm viêm không dám tưởng tượng chính mình công pháp, lại trong nháy mắt này, hoàn toàn đột phá. Nội tâm của hắn chính giữa, mang theo vô cùng hưng phấn cùng vui sướng. Thành công đạt tới thiên giai đại viên mãn quá tốt, ta công pháp, rốt cuộc thành công. Lâm viêm hết sức cao hứng đứng lên cả người thân hình động một cái trực tiếp trốn vào giữa hư không. Một giây ghế tiếp. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đáp tải hoàng gia đấu vân học viện an toàn phòng ngự bình trướng bên ngoài. Tiểu tử này. Lại trực tiếp từ giữa hư không trốn ra học viện chúng ta an toàn phòng ngự bình trướng bên trong văn lúc. Bên trong học viện trưởng lão cùng với các đảo sư. Trên mặt đều lộ ra một vệt đậm đà vẻ khiếp sợ. Người tốt thực lực này quá mạnh mẽ. Sợ rằng. Bây giờ lâm viêm thực lực. Ở học viện chúng ta chính giữa Cũng chỉ có đại trưởng lão cùng viện trưởng có thể chống lại Trường giang sóng sau đè sóng trước A Hậu sinh khả ấy A Liền mấy người chúng ta lão đầu tử đều không cách nào làm được một bước trốn ra phòng ngự bình trướng Lâm viêm lại nhẹ nhàng thoái mái liền cho hoàn thành Đúng vậy quá nghịch thiên tiểu tử này Nên nói như thế nào cho phải đây Hoàng gia đấu vân học viện trư vị trưởng lão Giờ khắc này, đều không không nhịn được cảm khái lên bọn họ không khỏi không thừa nhận. Đệ nhất càng mạnh hơn đệ nhất đảo lý. Lâm viêm thiên phú đơn giản là so với từng bọn họ, mạnh mẽ rất nhiều. Dầm dầm dầm. Ngay tại lâm viêm thân hình trốn vào hoàng gia đấu vân học viện phòng ngự bình chướng bên ngoài sau trong nháy mắt. Đệ tứ trọng thiên. Các thành trì lớn. Cùng với sơn lâm chính giữa vô số bế quan. Cùng với tàn nhấn mạnh mẽ tu luyện giả Đều là đi tới lâm viêm trước mặt Cở tinh linh tôn bọn họ nhất thời cả kinh Cảm giác được lâm viêm toàn thân thật sự tàn mát ra mạnh mẽ khí tức Sắc mặt nhất thời trầm xuống Chúng ta đồng thời liên thủ Thiên giai đại viên mãn công pháp Đã có 800 năm chưa từng xuất hiện Đồng thời đem tiểu tử này giết Sau đó đồng thời tu luyện thiên giai đại viên mãn công pháp Được đồng loạt ra tay, giết chết hắn Xuất hiện cường giả, không nói nhiều thừa thầy Ở ngắn ngủi thương lượng cùng sau khi quyết định Liền lập tức bắt đầu hướng Lâm Viêm bao vây đi qua Bọn họ căn không có hỏi Lâm Viêm Càng không có cho Lâm Viêm đem thiên giai đại viên mãn công pháp giao ra cơ hội Bởi vì coi như trên đại lục đã trà trộn thời gian rất lâu bọn họ Dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng Muốn lâm viêm đàng hoàng đem thiên giai công pháp cho giao ra vậy tất nhiên là chuyện không có khả năng. Cho nên, loại này nói nhảm, bọn họ cũng lười nói. Địa giai linh ký, thiếu thiên múa rầm rầm. Theo một đảo quát lên âm thanh truyền ra. Trước để cướp đoạt thiên giai đại viên mãn công pháp cường giả lập tức bắt đầu ra tay với lâm viêm. Bọn họ xuất thủ thập phân tàn nhẫn, hoàn toàn không có nửa điểm muốn lưu lâm viêm tánh mạng dáng vẻ. Bọn khốn kiếp kia Lại dám ở chúng ta hoàng gia đấu vân học viện địa bàn dương oai Xem chúng ta không cố gắng giáo huấn bọn họ xuống Hoàng gia đấu vân học viện bên trong Chư vị trưởng lão nhìn thấy đối phương ở biết thiên giai đại viên mãn công pháp sau Liền lập tức phải ra tay Nhưng đang lúc bọn hắn mới vừa thời điểm phải ra tay Coi như đại trưởng lão Linh Thánh cấp bậc cường giả Nhưng là cười một tiếng la lên, không dùng ra tay Những người này còn không bắt được lâm viêm Cái gì nghe đại trưởng lão lời nói Hoàng gia đấu vân học viện còn lại mấy vị trưởng lão sắc mặt lập tức đòn lại Đây chính là hơn 10 người linh tôn cấp bật cường giả à, Hơn nữa ở phương xa giữa hư không Bọn họ còn cảm giác được có càng nhiều cường giả Hướng bên này chạy qua một đám tạp toái Lâm Viêm nhìn đem chính mình cho đoàn đoàn bao vây đối với mình xuất thủ toàn bộ linh tôn cường giả cười lạnh một tiếng. Hỏa diễm kim Trung cháo. Oanh. Ngay sau đó. Chỉ nghe Lâm Viêm một tiếng quát lên. Trong nháy mắt. Lâm Viêm quanh thân. Liền xuất hiện một đảo thiên hỏa thật sự ngưng tụ mà thành kim Trung cháo. Đem Lâm Viêm cả người cũng cho đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Thình thịt vành. Trung quanh toàn bộ linh tôn cường giả linh kỹ Cũng trong nháy mắt này Bị lâm viêm hoàn toàn cho phòng ngự xuống hoàng gia đấu phân học viện các trưởng lão Cùng với chư vị đạo sư Còn có học viện Nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm trên mặt nhất thời xuất hiện Một vệt khó mà bình tức vẻ khiếp sợ Thật là mạnh Lại dễ dàng như vậy liền đem toàn bộ linh tôn cường giả công kích cho phòng ngự xuống cổ lực lượng này Thật đúng là đáng sợ cực kỳ ác. Thật là một cách điên cuồng tồn tại. Mọi người khiếp sợ không thôi. Ngay cả kia muốn cướp đoạt lâm viêm công pháp những người tu luyện kia. Cũng là không nghĩ tới. Lâm viêm thực lực. Lại như vậy cường hoành. Làm sao có thể trong nháy mắt đem chúng ta công kích cho toàn bộ ngăn cản tiểu tử này thật là quá mạnh. Bất kể phóng đại chiêu đi đồng thời giết chết hắn bắt lại thiên giai đại viên mãn công pháp. Một đám linh tôn. Sắc mặt hung áp. Hàm răng khẽ cắn. Lúc này điều động trong cơ thể linh khí. Bắt đầu ngưng tụ chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Hừ, một đám không biết trời cao đất sống xa hỏa Lâm viêm rên lên một tiếng, nắm chặt quả đấm, mắt nhắm lại. Từng ở một linh tôn trong tay cường giả truyền thừa một loại thiên giai linh vĩ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 977 thi triển thiên giai linh kỹ. Linh Thánh cũng sợ hãi tới bây giờ. Lâm Viêm cũng còn vô dụng sử dụng qua. Bởi vì kia một đảo thiên giai linh kỹ cách không giết người. Có thể giết người với ngoài vạn lý. Hơn nữa trong nháy mắt giết mạnh. Cường không có ở đây phá hư mà là ở chỗ giết người trong vô hình. Là một đạo thập phân mạnh mẽ thiên giai sơ cấp linh ký Lúc trước Lâm viêm bởi vì là cấp bậc thực lực nguyên nhân Cũng không có đem như vậy thiên giai linh ký cho học tập xong cả Cũng không có thi triển ra qua như vậy lá bài tẩy Dù sao hắn không có đồng sát cơ Nhưng là trong chớp nhoáng này Lâm viêm là thực sự động sát cơ Hắn khí tức toàn thân Cũng vào giờ khắc này Lạ thường bình xuống lâm viêm đang làm gì hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Mọi người nhìn thấy lâm viêm trôi lơ lưỡng ở giữa không trung. Lại chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc Bọn họ không hiểu lâm viêm đây là đang làm gì hoàn toàn xem không hiểu tiết tấu a Không biết có lẽ đang thi triển cái gì linh kỹ chứ mọi người không hiểu. Như vậy thi triển linh kỹ. Không phải là cho người chung quanh cơ hội xuất thủ sao chẳng lẽ không sợ trong nháy mắt bị chung ghét sao đúng vậy. Quá nguy hiểm. Tất cả mọi người đều đối với Lâm Viêm đột nhiên này nhắm chìm thần biểu thị vô cùng không đồng ý. Nhưng mà Lâm Viêm nhưng là ở một lần thổ tức sau. Hoàn toàn đem trong cơ thể khí tức cho bình xuống kia bình khí hơi thở. Tựa như cùng hoàn toàn không chấn động mặt nước. Thập phân bình. Bình đến dọa người thật là đáng sợ bình khí hơi thở. Người này. Rốt cuộc là muốn thi triển cái gì linh ký hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão. Cảm nhận được lâm viêm kia bình tức khí tức. Mặt đầy kinh hãi nói. Đây là đột nhiên hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão coi như linh thánh cấp bậc cường giả. Hắn đột nhưng đã nhận ra được lâm viêm kia bình khí hơi thở phía sau chính là kinh đào hãi lãng. Tới oanh. Theo đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống. Lâm viêm cả người khí tức toàn thân. Cũng trong nháy mắt này. Điên cuồng bộc phát ra vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Thật là làm người ta hinh khủng tới cực điểm. Thiên giai linh ký cách không giết người, vô hình chung. Chỉ nghe. Rộng rãi trên bầu trời. Một đảo hùng hậu sáng sủa tiếng hét lớn. Đột nhiên từ lâm viêm trong miệng thoát ra khỏi ồn ào. Văn lúc toàn trường một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người nghe lâm viêm thanh âm đều là hung hăng cả kinh. Thiên giai linh ký đây là khái niệm gì mới vừa rồi lâm viêm đã thi triển ra thiên giai công pháp. Bây giờ lại lại thi triển ra thiên giai linh ký. Đơn giản là thật đáng sợ. Người này. Đến cùng cất xấu biết bao lá bài tẩy à trong chớp nhoáng này. Trong mọi người tâm. tràn đầy rung động. Đối với Lâm Viêm thực lực chân thật Tràn đầy không hiểu Lâm Viêm giống như là một cách động không đáy như thế Trung quy là có thể làm cho người ta khiếp sợ Khó mà để cho người nhìn thấy hắn lá bài tẩy Chạy mau Bốn phía Linh tôn cấp bậc cường giả Khi nghe thấy Lâm Viêm lời nói lúc Sắc mặt nhất thời trầm xuống Lập tức thân hình động một cái liền bắt đầu chạy thoát thân Ha <cười> ha Bây giờ muốn đi coi như không kịp. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, một tay vung đi. Vô hình công kích cách không xếp người. a văn lúc, một đảo thê tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một tên lục tinh linh tôn. Ở lâm viêm thiên giai linh kỹ trước mặt. Căn không có chống lại lực lượng. Trực tiếp bị trong nháy mắt cho trong nháy mắt xếp. T, nhất thời trung quanh tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên giai linh kỹ kinh khủng như vậy. Muốn ta công pháp kia thiên giai linh kỹ, chính là ta tặng tặng cho các ngươi lễ vật. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói chết đi. À, à, hắn tiếng nói vừa dứt Những thứ kia tới đã trốn vào hư không vư không linh tôn cường giả. Trong nháy mắt liền phát ra từng đảo thê tiếng kêu thảm thiết. Sau đó từ giữa vư không rơi xuống ra bọn họ căn không cách nào chống lại lâm viêm thiên giai linh kỹ Càng không có cách nào phòng ngự Bởi vì cách không giết người trong vô hình Chỉ linh tôn cấp bật cường giả là tuyệt đối không cách nào phá giải Từng tên một linh tôn cấp bật cường giả Từ kia rộng rãi trên bầu trời Nhanh chóng rơi xuống tất cả mọi người nhìn thấy từng cách linh tôn cường giả rơi xuống Trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Linh tôn cường giả ở lâm viêm trước mặt thật không ngờ không chịu nổi một kích. Nhưng mà một chiêu, liền đem cho trong nháy mắt xếp. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không biết lâm viêm đến tổt cùng là làm sao làm được thực lực kia. Thật sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ. Chuyện này. Bốn phía mới vừa vừa đuổi tới những cường giả kia đã nhìn thấy trước mắt một màn. Lâm viêm thi triển ra thiên giai linh ký trong nháy mắt phải giết hơn 10 người linh tôn cấp bậc cường giả. Trong bọn họ, có tam tinh, tứ tinh, thất tinh, bát tinh cấp bậc chờ linh tôn tu luyện giả. Nhưng dù vậy, ở lâm viêm thiên giai cấp bậc linh ký trước mặt cũng là trong nháy mắt bị miêu sát. Quá mạnh, chúng ta không có cơ hội. rút lui đi, ta cũng không muốn chết tại đây giảng biến thái tay chỉ. Mới vừa vừa đuổi tới cường giả. Nhìn lâm viêm thực lực lại như vậy biến thái Bọn họ thoáng cách liền mất muốn chiến đấu Muốn từ lâm viêm cướp lấy thiên giai công pháp tâm tư Thiên giai công pháp thêm thiên giai linh kỹ Để cho lâm viêm thực lực đạt tới trước đó chưa từng có độ cao Một tên bế quan đã lâu Thực lực đã đạt tới linh thánh cấp bậc cường giả tu luyện giả Ở trên hư không bên trong Nhìn thấy lâm viêm thi chuyển ra thiên giai linh kỹ Đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhiều năm không xuất quan. Bây giờ đại lục. Hậu bối đã lợi hại như vậy sao thật là trường Giang sóng sau đè sóng trước a Xem ra ta đất lão. Nói xong tên kia Linh Thánh cường giả lặng lẽ rời đi. Lâm Viêm liếc mắt nhìn bên kia hư không đối với tên kia Linh Thánh cấp bậc cường giả. Hắn tự nhiên là cảm giác rõ ràng. Đi sao Lâm Viêm nhẹ giọng lầm bẩm nói. Hắn tới còn tưởng rằng tên kia Linh Thánh sẽ xuất thủ Nhưng là không nghĩ tới Lại trực tiếp rời đi chung quanh chạy tới cường giả Cũng đều trong chớp nhoáng này toàn bộ bị sợ lui Lâm Viêm sát cây bát hầu trấn nhiếp hiệu quả Tự nhiên cũng là toàn bộ đạt tới Những thứ kia nhìn thấy Lâm Viêm thi triển ra Thực lực mạnh mẽ Thực lực tu luyện giả Dối giết thối lui Kinh khủng ra họa Lại còn cất dấu như vậy một tay Thiên giai Linh Kỷ Cách này ở chúng ta đệ tứ trọng thiên Xuất hiện số lần Cũng không nhiều chứ con ngón tay có thể cân nhắc Toàn bộ đệ tứ trọng thiên toàn bộ cường giả Cũng vào giờ khắc này cảm nhận được không gì sánh nổi khiếp sợ Bọn họ hôm nay coi như là khai nhãn giới Để cho một cách 19 tuổi tu luyện giả Cho bọn hắn hung hăng học một khóa Nguyên lai like, chúng ta cùng lâm viêm giữa trinh lịch như thế này mà đại Thiên giai đại viên mãn công pháp Cộng thêm thiên giai linh kỹ. Đây là người sao không người có thể địch. Kinh khủng gia họa. Hoàng gia đấu phân học viện còn lại học viên đều đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ trước còn nghĩ muốn theo đuổi đuổi một chút lâm viêm. Nhưng là bây giờ bọn họ cảm thấy mình và lâm viêm căn thì không phải là trên một chục hoành. Thực lực kia đã không phải là bọn họ có thể đuổi theo. Cho dù là tiêu diễm ở chính mắt thấy lâm viêm thi chuyển ra thực lực mạnh mẽ cũng cũng chấn động theo không dứt Lão sư ta cảm thấy đời ta cũng không đổi kịp hắn Tiêu diễm nổi tâm mười phần không cam lòng nói Thiên giai đại viên mãn cấp bật công pháp Cộng thêm thiên giai cấp bật linh kỹ Đây không phải là ta có thể đổi theo chứ ha ha Tiểu gia hỏa Ngươi cũng có tuyệt vọng thời điểm sau nghe tiêu diễm lời nói Tiêu diễm lão sư. Cười một tiếng. Nói. Thiên giai đại viên mãn công pháp. Ngươi cũng là có thể đạt tới cái loại này độ cao sao ngươi thật sự tu luyện công pháp. Chỉ cần lại thôn phể một loại mạnh mẽ thiên hỏa. Cũng là có thể trực tiếp đột phá thiên giai đại viên mãn công pháp. Về phần ngày đó giai linh ký, lão sư cũng là có thể giúp ngươi giải quyết. Cho nên. Giữa các ngươi trinh lịch. Cũng không có ngươi trong tương tưởng lớn như vậy. Cố gắng lên đi. Tiểu gia hỏa Lão sư coi trọng ngươi. Cho dù ngươi không cách nào vượt qua lâm viêm, Nhưng ta cũng sẽ đem hết toàn lực cho ngươi cùng lâm viêm ngồi ngang hàng. Nghe thấy mình lão sư lời nói, Lâm viêm nội tâm tràn đầy làm rung động. Có thể có như vậy lão sư, Hắn cả đời này cũng coi là đáng giá. Không có lão sư lời nói, Hắn cũng không khả năng đạt tới cái này dạng độ cao Được, lão sư, ta sẽ cố gắng Tiêu diễm nặng nề gật đầu một cái Ánh mắt đưa mắt nhìn ở trôi lơ lượng ở giữa không trung phía trên lâm viêm trên người Lâm viêm từng là hắn đối thủ cạnh tranh Bây giờ, chính là hắn truy đuổi mục tiêu Hô, nhìn toàn bộ cường giả cũng đã hoàn toàn thối lui Lâm viêm thật dài từ trong miệng thở ra một hơi chợt thân hình hắn động một cái Lần nữa đến Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong Ngươi tiểu tử này lại còn ẩm núp như vậy một lá bài tẩy Thật là nhìn không thấu được ngươi Ngươi kết quả cất xấu bao nhiêu lá bài tẩy à kinh khủng Gia họa sợ rằng ở trẻ tuổi phía trên căn không người có thể cùng ngươi so sánh Hoàng gia Đấu Vân học viện chư vị trưởng lão nhìn lâm viêm Mặt đầy rung động nói Bọn họ tới cho là mình đã rất rõ lâm viêm thực lực nhưng là không nghĩ tới, Lâm Viêm thực lực lại như vậy cường hoành, đơn giản là ngưu bức đại phát. Chư vị trưởng lão quá khen, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lâm Viêm khiêm tốn cười cười, nói, đối mặt những cường giả kia vây công, nếu như ta chẳng nhiều điểm lá bài tẩy đi ra lời nói, là khẳng định khó mà bình tức cuộc chiến đấu này. Dù sao kia hư không bên trong còn cất giấu một tên Linh Thánh cường giả Cái gì Linh Thánh đại ca Có chuyện này nghe lâm viêm lời nói Hoàng gia đấu vân học viện chư vị trưởng lão Nhất thời cả kinh Bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng đại trưởng lão Hỏi đại trưởng lão có hay không có chuyện này Ừ Cái đó Linh Thánh Đúng là cất giấu giữa hư không Ta còn tưởng rằng hắn phải ra tay đâu rồi Chuẩn bị ngăn trở Không nghĩ tới Lâm viêm lại sẽ thi triển ra một đảo thiên giai cấp bật linh kỹ Trực tiếp đem gã cường giả kia giò cho chạy T Đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt Dư trưởng lão nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh liền linh thánh cấp bật tu luyện giả đều bị hồ giò chạy Đây là khái niệm gì đơn giản là quá kinh khủng Thật là vô địch Chắc hẳn Tên kia linh thánh Nội tâm là bực nào ta tạo chứ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 978 thần ẩm cắt sát thủ hàng lâm ha ha ha. Trong lúc nhất thời, hoàng gia đấu vân học viện chư vị các trưởng lão không nhìn được cười to lên sau đó. Lâm Viêm cùng chư vị trưởng lão nói trò chuyện xong tất. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng tới đến bên cạnh hắn. Hai người con gái đều là trực tiếp đột phá Linh Tôn cấp bậc cường giả. Lưỡng danh nhất tinh Linh Tôn, lui về phía sau cũng là có thể đối với Lâm Viêm, có trợ giúp rất lớn. Đại trưởng Lão chúng ta khả năng lập tức phải rời đi học viện, khoảng thời gian này đa tạ Đại trưởng Lão ngươi chiếu cố. Lâm Viêm nhìn Đại trưởng Lão, nói. Chuyện này, những thứ này đều là hẳn. Đại trưởng Lão nghe Lâm Viêm lời nói. Cười một tiếng. Nói, bất quá, ngươi bây giờ không thích hợp lập tức rời đi, hay là chờ mấy ngày đi. Bây giờ ngươi đang ở đây để tứ trọng thiên phía trên, thật sự là quá hấp dẫn người chúc. Đúng vậy, ngươi vừa mới tạo ra được thiên giai đại viên mãn công pháp, lại thi triển ra thiên giai linh kỹ. Mặc dù những cường giả kia bị ngươi dọa cho lui, nhưng khó tránh có người ở nửa đường phục kích các ngươi. Giờ phút này đi ra ngoài Nguy hiểm rất lớn Đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống Dư trưởng lão cũng là dối giết phù họ nói Lâm viêm cao mày trầm tư chốc lát Nói Được rồi Tiểu mộng cùng hiểu hiểu vừa mới đột phá linh tôn Sợ rằng còn không cách nào đem tự mình khí tức cho trầm mùn thu liếm Chờ bọn hắn quen thuộc trưởng khống sau Ta lại đi đi Đấu Sau đó Lâm Viêm ba người cùng mấy vị trưởng lão nói vài lời, liền rời đi. Ba người rời đi lúc, liền không cần nói lời tử biệt. Tất nhiên, hết thảy ngạch sự tình cũng đã hoàn toàn nói rõ ràng. Bây giờ, Lâm Viêm đã hoàn toàn trở thành hoàng gia đấu vân học viện. Thậm chí còn phượng hoàng thành. Còn có đệ tứ trọng thiên người xuất sắc. Không biết bao nhiêu tu luyện giả đối với Lâm Viêm trên người thiên giai linh kỹ Còn có thiên giai công pháp mắt lon lon Cho nên Lâm Viêm đi ra ngoài lời nói nhất định là vô cùng nguy hiểm Mấy ngày nay Các ngươi mau sớm quen thuộc chính mình lực lượng đi Chờ chúng ta sau khi rời khỏi Phải hoàn toàn che giấu hơi thở Lâm Viêm nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu Vẻ mặt thành thật nói Được Hai nàng nặng nề gật đầu một cái, chợt ăn một ít gì đó, liền mỗi người đến gian phòng của mình chính giữa đi. Rồi sau đó mấy ngày Lý Mộ An, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều tại mau sớm quen thuộc chính mình vừa mới tấn thăng Linh Tôn nắm giữ lực lượng. Hai người các nàng phải lúc rời Hoàng gia đấu vân học viện trước, đem tự thân lực lượng Hoàn Mỹ phóng chế lên nếu không lời nói, là nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Mấy ngày trôi qua, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người hoàn toàn trưởng khống chính mình linh tôn cấp bậc lực lượng. Mỗi một khắc, Lâm Viêm ba người cùng hướng Hoàng gia đấu vân học viện chi đi ra ngoài. Đây là một cách đen nhánh ban đêm ba người phi thân mà ra, mới vừa vừa mới chuẩn bị trốn vào hư không thời điểm. Một đảo hỏa diễm khí tức, ra hiện tại sau lưng bọn họ. Tiêu diễm huyên ngươi cũng phải đi sao Lâm Viêm đầu nhìn tiêu diễm. Mặt đầy kinh ngạc nói Ừ, ta đúng là đang chờ ngươi chúng ta cùng đi đi Tiêu diễm nhìn lâm viêm Gật đầu một cái, nói Chờ ta, ngươi chờ ta làm gì Lâm viêm nghe tiêu diễm lời nói Mặt đầy hiếu kỳ nhìn tiêu diễm hỏi Chờ ngươi cùng rời đi À, ngươi không phải là muốn đi Thượng Tam Thiên sao tiêu diễm nhìn lâm viêm Hỏi Ngươi chẳng lẽ cũng là lâm viêm hỏi Ừ, bất quá không phải là bây giờ ta nhớ ngươi bây giờ cũng sẽ không đi thượng Tam Thiên đi. Tiêu Diễm cười một tiếng. Nói. Thật ra thì. Chúng ta đồng hành. Cũng là trợ giúp lẫn nhau. Bởi vì chúng ta bây giờ đi ra ngoài nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhưng ta nguy hiểm. Khẳng định cao hơn ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta ngay cả mệt mỏi ngươi sao lâm viêm nhìn Tiêu Diễm. Hỏi. Ha ha. Liên lụy. Hai người chúng ta đắt là huyên đệ. Nói cái gì liên lụy nghe Lâm Viêm lời nói. Tiêu diễm lớn tiếng nói. Được rồi, ngươi đã không ngại, chúng ta đây liền cùng đi đi. Nói xong, Lâm Viêm mấy người cùng hướng Hoàng gia đấu vân học viện bên ngoài bay đi. Đại trưởng lão cũng sớm đã cảm giác được bốn người hành động trực tiếp đem Hoàng gia đấu vân học viện phòng ngự bình chứng mở ra. Sau đó, để cho mấy người rời đi Hoàng gia đấu vân học viện. Ra hoàng gia đấu phân học viện, lâm viêm bốn người thân hình trực tiếp trốn vào giữa hư không. Dầm rầm dầm. Mấy người nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền rời đi hoàng gia đấu phân học viện. Giờ phút này không chung đã là khắc ám. Cho nên ở giữa hư không tự nhiên cũng là một mảnh đen nhánh. Nhưng là lâm viêm ba người lại là hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào. Bọn họ dọc theo đường đi bay vùn vụp mà ra. Rất nhanh thì rời đi Phượng Hoàng Thành Ngày thứ hai đã là mặt trời mọc thời điểm Tiêu diễm mấy người rời đi Phượng Hoàng Thành Đi tới yêu ma sơn mạch Chỉ thấy một nơi hư không Hung hăng run dẩy mấy cái Lâm viêm bốn người Liền lập tức tử vư không bên trong Lao ra được Bây giờ đã rời đi rất xa Lâm viêm huyên đệ Chúc ta thượng tam thiên gặp mặt đi ta biết ngươi đi thượng tam thiên nghĩ tưởng muốn làm gì thật ra thì ta với ngươi như thế. Tiêu diễm nhìn lâm viêm, vẻ mặt thành thật nói, hy vọng chúng ta sau này có thể vẫn có thể hợp tác. Ngươi chẳng lẽ cũng là muốn phải đi tìm vật khổng lồ kia. Lâm viêm nghe tiêu diễm lời nói, hơi sưởng sờ, hỏi. Ừ, luyện khí tung, ta phải tìm luyện khí tung tính sổ. T. Lâm viêm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn còn tưởng rằng. Chỉ có tự có như vậy can đảm đây không nghĩ tới Lâm Viêm lại đặc biệt sao điên cuồng như vậy Như vậy, lui về phía sau đồng thời đối phó luyện khí công đi Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm che tay nói Ừ, sau này gặp lại, ta còn có một ít chuyện phải làm đi trước Tiêu Diễm đảo Được Lâm Viêm gật đầu một cái, chợt liền chuẩn bị đưa Tiêu Diễm rời đi Nhưng mà, cũng đang lúc này, từng đảo hùng hậu khí tức cường giả xuất hiện ở lâm viêm đám người cảm giác chính giữa. Tới, mấy sắc mặt người nhất thời trầm xuống chố mắt nhìn nhau đều là từ trong mắt đối phương, nhìn ra vẻ kinh hãi. Là ai vì sao lại phát hiện chúng ta lâm viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoạt hỏi. Cổ sát khí, chẳng lẽ là Thượng Tam Thiên Đệ nhất sát thủ tổ chức thần ẩm các tiêu diễm sầm mặt lại, nói... Thần ẩm các lâm viêm nắm chặt quả đấm. Hắn không phải là không có cùng thần ẩm các sát thủ đã từng quen biết đối với thần ẩm các, lâm viêm vẫn là rất biết. Đây tuyệt đối là một cái hạ thủ không gầy gãy tay thập phân tàn nhẫn tổ chức sát thủ. Từng còn mấy lần đều là phái ra bên trong tổ chức mạnh mẽ sát thủ đối với lâm viêm tiến hành ám sát. Nhưng mà vẫn không có thành công mà thôi. Lâm viêm tiêu diễm. Hai người các ngươi, cho là tự mình có thể chạy thoát sao, thật là thái thái thật. Thần ầm cắt sát thủ ra tay một cái. Cứ nhìn Lâm Phiêm bốn người lớn tiếng cười nói, "Hôm nay, liền là các ngươi ngày rổ, các ngươi vận mệnh đã đến đây kết thúc. Nếu là các ngươi cố gắng đầu hàng lời nói, không nên phản kháng, có lẽ chúng ta có thể làm cho các ngươi chết càng xu nhanh một chút. Nhưng là Nếu như các ngươi muốn tiến hành phản kháng lời nói Như vậy Thật xin lỗi Hôm nay Các ngươi tương hội chết không có chỗ chôn Xuất hiện thần ẩm các sát thủ toàn thân quấn màu đen nhánh hát bào Đem tự mình thân hình hoàn toàn cho nút ở trong đó Toàn thân bọn họ lộ ra huyết tinh lạnh giá sát khí Ánh mắt gắt gao đưa mắt nhìn ở lâm viêm bốn trên người Lai thần ẩm các sát thủ cao đạp 20 người Đồng loạt linh tôn cấp bật cường giả hơn nữa đều tại tám tinh dĩ thượng. Bọn họ đem lâm viêm bốn người đoàn đoàn bao vây. Trong lúc mơ hồ. Lực lượng dũng động. Thậm chí có một đảo mạnh mẽ trận pháp thi triển ra xem ra hôm nay các ngươi là sẽ không để cho chúng ta đi. Lâm viêm nhìn thần ẩm các sát thủ nhích miệng lên vẻ khinh thường độ cong. Đối mặt thần ẩm các sát thủ hắn không có sợ hãi. Có nhưng mà tức giận. Lần trước, các ngươi sát thủ truy sát ta Lần trước nữa, cũng là các ngươi Ta lâm viêm cùng các ngươi thần ẩm các Có rất nhiều nợ cũ có thể coi là đây Lâm viêm nhích miệng lên vẻ khinh miệt nộ cười Nói các lão đại của ngươi đây để cho hắn đi ra gặp ta Hừ cuồng vọng tiểu tử Chỉ bằng ngươi cũng muốn thấy chúng ta thủ lính thật là tự tìm đường chết Nghe lâm viêm lời nói Thần ẩm cắt sát thủ nhất thời gian lên một tiếng. khinh thường nói. Lấy ngươi và tiêu diễm. Hơn nữa hai ngươi cô bạn gái nhỏ. Hôm nay coi như là liều mạng. Vậy các ngươi hôm nay cũng tuyệt đối không thể nào từ trên tay chúng ta chạy thoát đi ra ngoài. Cho nên ta khuyên các ngươi thật tốt đầu hàng đi. Không muốn làm vô vị rãy sùa. Không có chút nào ngạc ý nghĩa. Lâm Viêm cùng tiêu diễm nghe vậy. Đều là nắm chặt quả đấm. Trong cơ thể hai người hỏa thuộc tính linh khí khí tức. Điên cuồng súng động lên kèm theo đồng thời. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu. Tự nhiên cũng là đem trong cơ thể phong thuộc tính linh khí. Cho vận chuyển lên. Bọn họ tự thân cũng là có mạnh mẽ linh kỹ. Mặc dù đối mặt là bác tinh linh tôn trở lên cường giả. Nhưng Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu. Nhưng là không có sợ hãi chút nào. Các ngươi thần ẩm các Chẳng qua chỉ là luyện khí tôn tay sai mà thôi Có cái gì tốt được nước tiêu diễm nhìn thần ẩm các sát thủ khinh thường cười một tiếng Nói Thế nào bức bách các ngươi là sao lại phái ra ước chừng 20 danh linh tôn ra đi đối phó ta cùng Lâm Huynh Xem ra các ngươi là thật để mắt chúng ta à Ha <cười> ha Để mắt các ngươi chúng ta chỉ là không muốn cho các ngươi thêm bất kỳ đường sống Hãy bớt nói nhằm đi trực tiếp đồng thủ kết trận. Dầm dầm dầm. Theo thần ẩm cắt một tên linh tôn cường giả quát lên âm thanh hạ xuống. Toàn bộ linh tôn cường giả. Trong cơ thể linh khí. Cũng trong cùng một lúc. Điên cuồng phun trào lên kia lực lượng kinh người. Để cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Linh khí lĩnh vực. Chợt. Thần ẩm các linh tôn cường giả. Cũng trong lúc đó. Thi triển ra linh khí lĩnh vực Đem thực lực bản thân Phát huy đến cực hạn Bọn họ lực lượng Càng là vào giờ khắc này Dung hợp lên cái gì lại là hoàn toàn dung hợp Đám người kia Khó đối phó a Lâm viêm chân mày nhất thời nhú một cái Nhìn thần ẩm các hành động Nói Không thể để cho bọn họ linh khí hoàn toàn dung hợp Phải xuất thủ cắt đứt bọn họ Tiêu diễm sầm mặt lại Lúc này điều khiển chính mình nóng bỏng hỏa diễm, hướng thần ẩm các sát thủ, bão nổ tiến lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 979 linh tôn trên chỉ bằng một mình ngươi sao thật là tự tìm đường chết. Nhìn thấy tiêu diễm dẫn đầu xuất thủ thần ẩm các sát thủ, nít miệng lên một vệt cười trào phúng cho. Bọn họ hoàn toàn không có đem tiêu diễm coi ra gì đối với tiêu diễm, là phi thường xem thường. Hừ, khác quá cuồng vọng. Lâm Viêm xin lên một tiếng, trong tay thiên hỏa cuồn cuộn, một quyền hung hăng hướng thần ẩn các 20 thanh linh tôn đắc làm đi. Lâm Viêm theo sát phía sau, lúc này có thể không do dự thời điểm. Tiểu Mộng, ta tới trực tiếp sử dụng dung hợp linh khí đi. Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lý Mộng Dao, vẻ mặt thành thật nói, "Được." Lý Mộng Dao nặng nề gật đầu một cái. Hai người điều động trong cơ thể linh khí. Trong khoảnh khắc Liền đem dung hợp linh ký cho thi triển ra dung hợp linh ký. Cổ phong chi vũ. Oanh. Theo hai nàng tiếng nói rơi xuống. Một đảo mạnh mẽ cổ phong cuồng vũ. bão Trong nháy mắt liền hung hăng hướng thần ẩm các linh tôn cường giả cuồn, cuồn cuốn tới. Ngay sau đó, lại vừa là một đảo bão xuất hiện. Lưỡng đảo bão dung hợp vào một chỗ tạo thành hoàn chỉnh dung hợp linh ký. Khổng lồ kia long huyền tương đối đáng sợ. Hung hăng đụng vào thần ẩm các sát thủ dung hợp linh khí bình chướng phía trên. Dung hợp linh khí sao bất quá nhưng mà hai người dung hợp linh khí. Muốn đối kháng chúng ta dung hợp. Đơn giản là quá buồn cười. Nhưng mà. Chính là như vậy một đảo mạnh mẽ linh khí. Tại thần ẩm các sát thủ trước mặt. Nhưng là lộ ra thập phân không chịu nổi. Bọn họ hoàn toàn không có đem lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu linh khí cho coi ra gì. Dung hợp linh khí bình trướng Trực tiếp đem linh nữ dung hợp linh khí Cho chống được vành cuồng loạn cử đại long gió cuốn Hung hăng đụng vào thần ẩm cắt sát thủ linh khí bình trướng phía trên Phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm Hừ, vẫn chưa hết đây Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu dên lên một tiếng Hai người hai mắt nhìn nhau một cái Chợt đem trong cơ thể hùng hậu phong thuộc tính linh khí Lần nữa điên cuồng điều động tứ đẳng phù văn dung hợp bí kĩ. Trong gió vòng xoáy, vô tận chém giết, thôn phệ rầm rầm rầm. Hai nàng trong nháy mắt liền thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Tứ đẳng phù văn dung hợp bí kĩ, thập phân mạnh mẽ. Cái gì trong chớp nhoáng này, ngay cả thần ẩn cát sát thủ cũng cũng vì đó hung hăng cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới, hai nàng lại còn xé phù văn bí kĩ. Hơn nữa Hay lại là tứ đẳng cấp bậc tổng thêm hay lại là dung hợp Úi lực càng là thành bội lật phồng Hai người này thực lực lại như vậy cường hoành Mã Đức Hai gái điếm Hôm nay chúng ta phải giết chết bọn họ Ra đại chiêu Thần ẩn các sát thủ lạnh lung quát một tiếng Tử vong lạnh giá sát khí Trong nháy mắt liền từ bên trong cơ thể của bọn họ Điên cuồng phun trào ra Nhưng là cũng ngay lúc đó Lý mộng giao trực tiếp đem chính mình phong linh lực đo. Thôi phát đến từ mình có thể phát huy cực hạn trình độ. Phong linh, phong biến ảo, phong thần, oanh. Phù văn bí kỹ gia trì, phong thần hóa thân trong nháy mắt xuất hiện ở thần ẩm các toàn bộ sát thủ trước mặt. Trong trước nhóng này, lâm viêm cùng tiêu diễm đều là hung hăng cả kinh. Chuyện này, chính là tứ đẳng phù văn bí kỹ xung hợp quý lực sao lâm huyên. Người hai cái này cô bạn gái nhỏ Có phải hay không quá mức đánh mạnh vào một điểm tiêu diếm mặt đầy kinh hãi nói Cùng phong hóa thần, lực lượng này thật là cả kinh vượt qua linh tôn cấp bậc tồn tại Giói mắt đi ra ngoài Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu Vượt cấp chiến đấu Khiêu chiến bát kinh linh tôn Nhất định chính là trong nháy mắt xếp Ta cũng không biết à Lâm viêm mặt đầy sở khóc sở cười Hắn là thật không biết Ở thực lực tấn thăng sau Vừa học tập tứ đẳng phù văn dung hợp bí ký Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Lực lượng lại như vậy cường hoành Điều này thật để cho hắn là như vậy hung hăng khiếp sợ một phen Phá cho ta Lý Mộng Giao một tiếng quát lên Cùng Diệp Hiểu Hiểu chung nhau điều khiển phong thần hóa thân Hung hăng một quyền hướng thần ẩn các tù họp đi ra trận pháp Đập tới Trong quả đấm Mang theo cuồng phong vòng xoáy Vòng xoáy mang theo thôn phể lực lượng Đem phong thần cho đoàn đoàn bao vây đứng lên Ở phong thần quanh thân Tạo thành một đảo hoàn mỹ phòng ngự Mà phong thần quả đấm Nhưng là tới thập phân nặng nề Kia nặng nề quả đấm Một quyền đập tới Hoành một tiếng tiếng vang cực lớn Thần ẩm các phong ấm bình trướng Văn lúc hung hăng run dậy lên làm sao có thể nhất thời Thần ẩm các cường giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Bọn họ không nghĩ tới. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu thật sự thi triển ra dung hợp phù văn bí ký uy lực. Lại mạnh mẽ như vậy. Lâm viêm ca ca, nhanh. Lý mộng giao hướng về phía lâm viêm quát to một tiếng, lần nữa khống chế phong thần tiến hành đột phá. Tiêu diễm hương đệ, có cái gì tuyệt chiêu cũng không cần giữ đi trực tiếp đưa bọn họ cho Diệp. Lâm Viêm nghe Lý Mộng Giao lời nói, hội ý gật đầu một cái. Chợt nghiêng đầu nhìn Tiêu Diếm, vẻ mặt thành thật nói. Được, Tiêu Diếm nặng nề gật đầu một cái, lúc này thúc giục chính mình Linh Khí chuẩn bị thi triển phạm vi lớn lực lượng tấn công. Thiên giai Linh Kỷ Cũng cũng ngay lúc đó, Lâm Viêm lần nữa thi triển ra hắn lá bài tẩy chiêu thức Thiên giai Linh Kỷ. Hiện tại ở loại tình huống này đã không có thời gian lãng phí thời gian nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh. Cách không giết người, vô hình chung. Địa dai cao cấp linh ký, hỏa diễm cửa thiên đoạn hồn chém. Cùng lúc đó, tiêu diễm cũng là một tiếng quát lên trực tiếp thi triển ra địa dai linh ký. Mạnh mẽ địa dai linh ký để cho người cảm thấy kinh khủng. Nhưng hôm nay dai linh ký mới là làm thần ẩm cắt để ý nhất. Là thiên dai linh ký. Mọi người cẩn thận. Một tên bát tinh linh tôn cường giả, la lớn. Nhưng bọn hắn lại là không có gì cả cảm giác. Không tình huống gì à cách đó lâm viêm trong cơ thể khí tức cũng là phi thường bình. Mẹ kiếp, bất quá nhưng mà hù dọa người mà thôi tiểu tử này, giết chết hắn. a ngay tại thần ẩn cắt cho là lâm viêm bất quá nhưng mà hù dọa người mà thôi. Thiên giai cấp bật linh nghĩ. Trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ cách không giết người. Trong nháy mắt sẽ dạy thần ẩm các giết người. Làm thế nào người? Tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ thần ẩm các sát thủ trong miệng phát ra. Lâm viêm thiên giai linh kỹ cách không giết người trong nháy mắt liền đem thần ẩm các sát thủ cho diệt hơn phân nửa. Cùng lúc đó tiêu diễm địa giai cao cấp linh kỹ cũng là tương đối thiên hỏa. Thiên hỏa phát huy. Trong nháy mắt xếp thần ẩm các bát tinh linh tôn cấp bật sát thủ Cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Dầm dầm. Hỏa diễm phun trào, hóa thành từng thanh sắc bén đao. Hung hăng chém ở thần ẩm các chư tên sát thủ trên người. À à Văn lúc từng đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thần ẩm các 20 danh linh tôn cường giả toàn bộ chết ở lâm viêm mấy người trong tay. Giải quyết. Tiêu diễm nhìn chung quanh tử vong thần ẩm các sát thủ thở ra một hơi thật dài. Còn không có. Lâm viêm nhứng mày một cái. Nói. Xem ra. Chúng ta lần này là thật có hơi phiền toái. Thần ẩm các. Là thực sự để mắt chúng ta. Lại kêu nhiều như vậy cường đại hơn. Tiêu diễm cũng cảm giác được. Từ không bên trong còn có một cách mạnh hơn. Tới. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu sầm mặt lại. Lần nữa chuẩn bị xong chiến đấu Các nàng hai nàng trực tiếp từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa Xuất ra một viên thuốc Sau đó cuộc so tài vào trong miệng mình Lấy phòng ngừa vạn nhất Bởi vì Lần này đi tới ngạch cường giả Căn không là trước kia lâm viên cùng tiêu diễm liên thủ giết chết cường giả có thể so sánh Các ngươi thật rất để cho ta ngoài ý muốn Thậm chí ngay cả chúng ta thần ẩm các tinh anh sát thủ đều không cách nào trực tiếp đem bọn ngươi bắt lại. Đột nhiên, một trần hư không kịch liệt vặn vẹo. Chợt, một tên so với trước kia những bát tinh đó linh tôn cường giả mạnh hơn cường giả xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Người này từ trong hư không đi ra, một thân cửa tinh linh tôn khí thế cho phép lâm viêm mấy người to lớn lực ác bách. Nhưng nếu là cửa tinh linh tôn, lâm viêm tự nhiên cũng sẽ không cao mày Dù sao, cửu tinh mà thôi, hắn còn không có coi ra gì. Có thể trước mặt cách này cửu tinh, nhưng là cửu tinh tứ chuyển linh tôn. Cửu tinh linh tôn sau còn có cổ chuyển thành thánh. Mỗi một chuyển đều là khác biệt trời vực. Cửu chuyển sau khi thành công, liền có thể đột phá tới linh thánh cấp bậc. Đến, tu vi này đã không cách nào sử dụng đan dược tiến hành phụ trợ. Bởi vì cửa chuyển vị trí này cũng không phải là đan dược có thể đền bù Hơn nữa có một chút nhất định phải tinh tường Cho dù là dùng phá thánh đan đó cũng là yêu cầu ở cửa chuyển sau Tứ chuyển linh tôn Tiêu diễm sắc mặt nhất thời trầm xuống Cửa chuyển thành thánh hắn hiển nhiên là rất rõ Tứ chuyển linh tôn cùng hắn giữa trinh lịch nhưng là tương đối to lớn điều gia hỏa, chuẩn bị liều mạng đi, tứ truyền linh tôn, đã không phải là các ngươi có thể trực tiếp trong nháy mắt giết. Lão sư hắn cũng là thở dài một hơi náo nề, nói: Tứ truyền linh tôn, so với Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm, còn có lý mộng sao cùng với Diệp Hiểu hiểu thực lực, cường không phải là một điểm nửa điểm. Nếu biết ta đẳng cấp, không tệ cảm giác lực tương đối khá. Vừa mới xuất hiện tứ truyền linh tôn Nghe tiêu diễm lời nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Đáp như vậy. Kia liền trực tiếp đầu hàng đi. Nếu là ngươi môn ngoan ngoán đi với ta lời nói có lẽ ta có thể đảm bảo các ngươi một cái sinh mạng. Nếu như các ngươi tiếp tục phản kháng thật xin lỗi, các ngươi chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Nghe tứ chuyển linh tôn lời nói, lâm viêm cười lạnh một tiếng, nói, ha ha. Ngu phuẩn như vậy lời nói thua thiệt ngươi còn nói được đúng là mỉa mai A Không cần nói nhảm Trực tiếp tới đi Nếu là còn có người Có thể cùng đi ra ngoài Miễn cho chúng ta còn nhiều hơn đồng mấy lần tay Ha <cười> ha Tứ chuyển linh tôn nghe vậy khinh thường cười một tiếng đối phó các ngươi còn không cần nhiều người hơn ta có thể đi ra đát là các ngươi vinh hạnh. Đừng tưởng rằng cửa tinh linh tôn là có thể hoàn tẩu thiên hạ. Cửa tinh trên. Còn có cửa chuyển. Ngươi còn không tới chuyển một cái. Cầm thực lực xỉ theo ta đấu lâm viêm. Tiêu diễm. Hai người cắt ngươi. Đắt là chúng ta thần ẩn các tổ chức sát thủ màu đen danh sách thành viên. các ngươi bất tử. Án sát không nhỉ. Oanh. Nói xong. Tứ chuyển linh tôn. Trong nháy mắt đem toàn thân mình trong cơ thể khí tức. Điều động kia lực lượng kinh người. Hung hăng đè ở lâm viêm đám người đỉnh đầu. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 980 tứ chuyển linh tôn. Cởu tinh lâm viêm 4 người bị tứ chuyển linh tôn cường giả đè thân hình ở giữa không chung trong nháy mắt thấp lùn mấy phân phát. Đối mặt kinh khủng như vậy áp lực. Bọn họ không dám nói. Có thể hoàn toàn đúng chiến trước mặt tên này tứ chuyển linh tôn cường giả. Bởi vì tên này tứ chuyển linh tôn cường giả thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Lâm Huynh xem ra chúng ta phải liên thủ, người này khó đối phó A Tiêu diễm nhìn Lâm viêm liếc mắt, mặt đầy đảm nhiệm thật nói. Đúng hợp ý ta. Lâm viêm khinh miệt cười cười, nói hôm nay bất kể hắn là mấy vòng tu luyện giả đều phải đưa hắn làm được. Nghe lâm viêm lời nói tiêu diễm phóng khoáng gật đầu một cái Mặc dù đối mặt là tứ chuyển linh tôn cấp bật cường giả Nhưng là trong chớp nhoáng này Tiêu diễm chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch Cũng đang điên cuồng chảy xuôi lên chiến ý Thập phân mãnh liệt chiến ý Trong nháy mắt, phủ đầy lâm viêm cả viên nội tâm Các ngươi cùng lên đi, không cần nói nhảm Hôm nay bốn người các ngươi người cũng sẽ chết ở chỗ này Một giây ghế tiếp, tứ chuyển linh tôn cấp bật cường giả, hướng về phía lâm viêm bốn người, mặt đầy ngông cuồng nói. Hắn hoàn toàn không có đem lâm viêm bốn người cho coi ra gì. Đối với hắn mà nói. Bóp chết lâm viêm bốn người. Đơn giản là nhẹ nhàng thoái mái sự tình dù sao. Hắn chính là tứ chuyển linh tôn tu luyện giả. Cuồng vọng ra họa, ta rất nhanh thì sẽ cho ngươi biết, ngươi cuồng vọng đến đây kết thúc. Lâm Viêm nghe tứ chuyển linh tôn cường xả lời nói Cười lạnh một tiếng Toàn thân linh khí Đều là trong nháy mắt này Điên cuồng bạo động lên rầm rầm Cùng lúc đó Tiêu diễm cùng Lý Mộng Giao cùng với Diệp Hiểu Hiểu Đều là đem trong cơ thể mình linh khí Toàn bộ thả ra Chợt bốn người bay thẳng đến cửa kinh tứ chuyển linh tôn cấp bật cường xả Bạo nổ tiến lên Huyền giai cao cấp linh kỹ tuyệt tích quyền. Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên. Một đảo huyền giai cao cấp linh kỹ. Đầu tiên là thi triển mà ra. Thử một chút cổ tinh tứ truyền linh tôn cấp bật cường giả thực lực. Chút tai mọn. Lại sử dụng thấp như vậy cấp kỹ năng đi đối phó ta. Ngươi thật đúng là một cái không biết trời cao đất sống tiểu tử. Nhìn thấy lâm viêm thật sự thi triển ra linh khí, cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả, nhất thời mặt coi thường nộ cười. Hắn khinh miệt đem nhích miệng lên đến, sau đó đem trong cơ thể mình linh khí vận chuyển lên. Linh khí thủy, lao nhanh rầm rầm. Theo cổ tinh tứ chuyển linh tôn cấp mật cường giả tiếng nói vừa dứt Một đảo mạnh mẽ linh khí. Trong nháy mắt liền bị lâm viêm cho thi triển ra hắn lực lượng rất mạnh. Trong nháy mắt liền đem lâm viêm vượt gì kia linh ký cho hủy diệt. Chợt. Thủy lao nhanh. Những thủy đó. Trực tiếp tạo thành từng đảo có thể dúng đồng cột nước. Hướng lâm viêm dây dưa đi vòng qua. Dung hợp linh ký của phong chi vũ. Lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu lúc này thi triển ra dung hợp linh ký. Hướng về phía cầu tinh tứ truyền linh tôn cấp cường giả. Bảo nổ cướp mà qua. Oanh. Cuồng phong long huyền trong nháy mắt sẽ đến cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả trước mặt. Hừ, dung hợp linh nghĩ sao mặc dù quá mạnh, nhưng ở trước mặt ta cũng bất quá là chút tài mọn mà thôi. Cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả cười lạnh một tiếng. Một tay phất lên. Nhất thời kia lao nhanh cột nước. Thoáng cách đem cả người hắn cũng gói lên cột nước lực phòng ngự rất mạnh. Đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thật sự thi triển ra dung hợp linh kỹ. Toàn bộ cho phòng ngựa xuống như thế này mà mạnh. Một chút xung chuyển khả năng tính cũng không có. Mấy người cả kinh, sắc mặt trầm xuống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 981 tiêu diễm lửa dần bọn họ không nghĩ tới. Cổ tinh tứ chuyển linh tôn cấp bật cường giả. Thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ tới mức này. Dung hợp linh kỹ. Lật phòng gấp mấy lần kỹ năng ở trước mặt hắn, không có nửa điểm dung chuyển tính khả năng. Thực lực các ngươi hẳn không chỉ nơi này chứ hay lại là thật tốt đem tự thân lực lượng cho thi triển ra đi. Cầu kinh tứ chuyển linh tôn cấp cường giả. Nhìn lâm viêm bốn người. Nói. Mới vừa rồi. Ta nghe ngươi kêu một tiếng thiên sai linh kỹ. Còn ngươi nữa thi triển ra điện sai linh kỹ, hiện tại ở thi triển ra thử một chút đi. Cho ta xem nhìn các ngươi thực lực chân chính, mạnh như thế nào. Nghe cổ tinh tứ chuyển Linh Tôn Cường giả lời nói, lâm viêm bốn người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi chân chính biết một chút về, chúng ta lực lượng, oanh. Nói xong, lâm viêm toàn thân linh khí, cũng trong nháy mắt, đồng thời phun trào ra vẻ này khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Liền hung hăng hướng về phía cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả đấu thắng đi Thế nhưng tứ chuyển linh tôn cường giả nhưng là không lui về phía sau chút nào Dám đối mặt với lâm viêm bốn người sức mạnh mạnh mẽ Thật tốt Rất không tồi lực lượng Ta muốn nhìn thấy mạnh hơn Để cho ta xem thật kỹ một chút Các ngươi cuối cùng lực lượng đi Oanh Nói xong Cổ tinh tứ chuyển linh tôn cấp bật cường giả Đem trong cơ thể ẩn nút mạnh hơn Thủy thuộc tính linh khí cho điều động vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Để cho lâm viêm mấy người sắc mặt lần nữa trầm xuống. Tiếp đó đảo này linh khí các ngươi cũng phải cẩn thận. Tứ chuyển linh tôn cường giả thanh mai cười một tiếng. Trong tay Thủy thuộc tính linh khí điên cuồng bốc lên lên địa sai trung cấp linh khí. Thủy ngừng chảy oanh. Theo tứ chuyển linh tôn cường giả vừa nói xong. Thủy ngừng chảy. Một đảo hết sức đặc thù linh khí Nhất thời thi triển ra kia giống như dậy sóng ngập lục phổ thông hướng lâm viêm đám người tiêu diệt đi qua Thủy thuộc tính linh khí Trong nháy mắt Giống như là trực tiếp bị chặt đứt như thế Thủy ngừng chảy trực tiếp ở chính giữa đứt gãy Đây là cái gì linh khí Thủy ngừng chảy đối với chúng ta không tạo được tổn thương chút nào chứ sao Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu Nhìn thấy trung quanh linh khí Mặt đầy không hiểu hỏi Không có đơn giản như vậy địa giai trung cấp cấp bật linh kỹ Nhất định là có thập phân quái gì chỗ đặc thù Không nên xem thường Làm xong phòng ngự chuẩn bị Lâm viêm trao mày Vẻ mặt thành thật nói Hắn biết rõ Một đảo địa giai trung cấp cấp bật linh kỹ Tuyệt đối không thể nào giống như là Nhìn bề ngoài đơn giản như vậy Cùng không chịu nổi Dù sao Đây chính là Thủy ngừng chảy a danh như ý nghĩa. Thủy ở chính giữa bắc khu chặt đứt mở vậy cần rất cường lực đo. Mà giờ khắc này Thủy ngừng chảy xuất hiện ở lâm viêm bốn người trước mặt. Bọn họ cũng không dám xem thường. Trung quanh Thủy thuộc tính linh khí đang nhanh chóng hướng chúng ta quanh thân tụ hợp nổi đột nhiên. Tiêu diễm nhứng mày một cái. Mặt đầy nặng nề nói. Quả nhiên là như vậy. Ngoài mặt nghe là thủy ngừng chảy Nhưng kỳ thật là đoạn thủy bao vây Lâm viêm cười lạnh một tiếng Nói Hắn Chính là sử dụng linh khí Đem nha môn cho đoạn đoạn bao vây đứng lên Sau đó sẽ tiến hành hạ thủ Đây là một cái phong ấm chiêu thức Ha ha ha Tiểu tử Người rất thông minh mà Như thế này mà nhanh liền phát hiện Đây là một đảo phong ấm chiêu thức Xem ra người thiên tư. Không phải là suy. Nghe lâm viêm lời nói. Cửu truyền cấp 4 sao khác Linh Tôn Cường Giả. Nhất thời ngửa đầu cười lớn một tiếng. Nói. Không sai. Đây chính là một đảo phong ấm chiêu thức. Danh tự này nhưng mà lừa bịt đối thủ mà thôi. Bất quá các ngươi ngược lại không ngốc cũng không có bị tên thật sự nói gạt. Nhưng là. Cho dù là như vậy, các ngươi vận mệnh cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Tiếp nhận tử vong đi, phong ấn đoạn thủy liền tầm quanh. Theo cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả tiếng nói rơi xuống. Kia đoạn thủy linh khí. Trong nháy mắt liền bắt đầu trong chiều cờ lúc lâm viêm bốn người nặng nề bao vây đi qua. Kia linh khí, rất nhanh thì đem lâm viêm bốn người gói lên sau đó ở bốn phía ngưng tụ, tụ họp, phong ấn. Phong ấm phù văn, lại loáng thoáng gian xuất hiện. Phù văn không được, cái này phong ấm kỹ năng, không phải là địa dai. Lâm viêm đột nhiên nhứng mày một. Cái, sắc mặt trầm xuống, mặt đầy kinh hãi nói. Ha ha ha phần trăm. Bây giờ mới phát hiện sao muộn, phù văn bí kỹ, phong ấm cửu tinh tứ chuyển linh tôn cười lớn một tiếng. Lập tức tăng nhanh phong ấm tốc độ, phong ấm tốc độ tới thật nhanh thật là làm người ta chắc lưới. Lâm viêm bốn người sắc mặt giờ phút này trở nên vô cùng ngưng trọng Bọn họ không nghĩ tới Đối phương lại biết sử dụng một chiêu phong ấm chiêu thức Điều này thật để cho bọn họ vô cùng ngoài ý muốn Không nên uổng phí khí lực Bây giờ các ngươi đã không thể nào thay đổi toàn cục Cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường xả nhìn lâm viêm bốn người cử động Mặt đầy khinh miệt cười nói Thật tốt đợi chờ mình tử vong đi Không muốn lại tiếp tục giấy rùa. Cần gì chứ hừ. Hôm nay. Ngươi sẽ kiến thức đến. Chúng ta thực lực chân chính. Lâm viêm rên lên một tiếng. Cũng không đỉnh buông tha. Cho dù là phù văn bí ký. Đó cũng là có sơ hở cùng khuyết điểm. Hắn coi như cửa trọng thiên trên đại lục. Trước xanh tiếng cao nhất thiên tài. Nếu là cứ như vậy chết hiểu ở nơi này. Vậy thì quá đặc biệt sao mất mặt. Mà tiêu diễm đồng dạng cũng là như thế, mặc dù danh tiếng không có lâm viêm như vậy cường Thịnh Nhưng là tiêu diễm thực lực tự nhiên cũng là không thể coi thường. Nhất là giờ phút này tiêu diễm nội tâm chính giữa, nhưng là tràn đầy lửa giận. Đối với cổ tinh tứ chuyển linh tôn cấp bật cường giả như vậy hành động, hắn biểu thị vô cùng khinh bì. Ngươi lại dùng như vậy thủ đoạn thật là một cách hèn hạ ra hỏa A Tiêu diễm nhìn cẩu tinh tứ chuyển linh tôn cường giả mặt đầy khinh bị nói. Ha <cười> ha. Hèn hạ Người tuổi trẻ. Ta đây là ở cho các ngươi giờ học. Trên thế giới này. Sống tiếp. Vậy sẽ phải không gãy gãy tay. Nghe tiêu diễm lời nói. cẩu tinh tứ chuyển linh tôn cấp cường giả cười lạnh một tiếng. Nói. Húng chi. Ngươi biết cái gì gọi là hèn hạ sao ta đây gêu binh bất yếm trá. Ngươi nếu là liền như vậy kết quả cũng không thể nào tiếp thu được lời nói. Kia thì không cần trên thế giới này tiếp tục sống tiếp. Hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay ngươi phong ấm, lão tử phá cố định, oanh. Tiêu diễm nghe cỡ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả lời nói. Toàn thân hỏa thuộc tính linh khí. Trong nháy mắt điên cuồng bộc phát ra vẻ này lực lượng kinh người. Căn không phải là một cái lục tinh linh tôn cường giả nên có. Thực lực của hắn, lộ vẻ nhưng đã đạt tới lục tinh đỉnh phong tồn tại. Nếu là một mình đấu lời nói, cho dù là đối mặt cửa tinh linh tôn cũng thì sẽ không khiếp nhược. Bởi vì tiêu diễm nắm giữ không ít lá bài tẩy. Thực lực tự nhiên cũng là tương đối nhân vật cường hoành. Bí ký, hỏa chi đoạt oanh. Tiêu diễm chợt quát một tiếng, súng kiếp phá phong ấm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 982 liên thủ lâm viêm. Tiêu diễm nhất thời. Nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cán sắc bén hỏa diễm trường thương. Hỏa diễm trường thương bị tiêu diễm vững vàng bắt ở trong tay mình chán phóng mãnh liệt thiên hỏa. Tiêu diễm ánh mắt đưa mắt nhìn ở cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả trên người. Mỗi một khắc. Cầm trong tay hỏa diễm trường thương. Hung hăng hướng về phía cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả Bay bắn đi Hưu văn lúc một đảo âm thanh xé gió lên Trong chớp mắt kia thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm trường thương liền bay đến cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả trước mặt Chợt hung hăng đâm vào cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả thật sự thi chuyển ra phong ấm phương diện chiêu thức mặt Hoành một tiếng to lớn tiếng vang trầm trầm chuyển ra Tiêu diễm hỏa diễm trường thương hung hăng đâm vào cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả phòng ngự bình trướng phía trên. Kia phòng ngự bình trướng chính là cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả đem lâm viêm bốn người cho phong ấm linh khí kết giới Trình độ cứng cáp vượt qua xa lâm viêm bốn người tưởng tượng. Tiêu diễm hỏa diễm trường thương uy lực mặc dù mạnh mẽ cũng mang theo đốt diệt lực lượng. Hơn nữa ở tiếp xúc được phong ấm kết giới thời điểm càng là bộc phát ra mạnh hơn nóng bòng hỏa diễm Nhưng dù vậy cũng không thể đủ trong nháy mắt đem cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả phong ấm cho phá Rất không tồi một đảo linh nghĩ Bất quá Nếu là ngươi cho lại như vậy linh nghĩ là có thể đem ta phong ấm cho phá xải lời nói Vậy thì lầm to Cổ tinh tứ chuyển linh tôn cấp cường giả nhìn tiêu diễm Cười lạnh một tiếng, nói, hỏa diễm trường thương sao ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Cái gì gọi là lực lượng chân chính, oanh, theo cổ tinh tứ chuyển linh tôn cấp cường giả tiếng nói rơi xuống. Một cổ càng bàng bạc thủy thuộc tính linh khí từ cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả trong cơ thể phúng ra ngoài. Chợt, nước kia thuộc tính linh khí lại trực tiếp tư không tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tải phong ấm kết giới bên trong Thủy quái thôn phể bọn họ đi Hắn một tiếng quát to kia bàng bảo thủy thuộc tính linh khí thoáng cách liền ngưng tụ tạo thành một con cử đại quái vật Giữ tận đến khóe miệng bay thẳng đến lâm viêm bốn người cắn xé đi qua Đáng ghét ra họa Tiêu diễm sắc mặt nặng nề kết giới này hùng hậu trình độ so với hắn trong tương tượng cứng rắn hơn Đồng thời liên thủ đi, chúng ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Lâm viêm thân hình chợt lóe, xuất hiện ở tiêu Diễm bên người, vẻ mặt thành thật nói. Được, tiêu diếm gật đầu một cái. Nhìn lâm viêm. Hỏi có kế hoạch gì không dung hợp thiên hỏa. Phượng Hoàng âm dương song tử hỏa. Chí tạo ra độc lập Phật nộ hỏa liên. Lâm viêm mặt đầy điên cuồng nói. Chuyện này. Lâm viêm nhất thời cả kinh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Viêm lại sẽ có điên cuồng như vậy ý tưởng. Hai người sử dụng phượng hoàng âm dương song tử hỏa một cách sử dụng dương hỏa một cách sử dụng âm hỏa Đem cho dung hợp lại, nhưng sau khi ngưng tụ tạo thành một đoá hỏa diễm liên hoa. Đơn giản mà nói. Chính là Lâm Viêm cùng tiêu diễm. Đồng thời sử dụng phượng hoàng hỏa diễm. chung nhau thi triển. Phật nộ hỏa liên. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng Phật nộ hỏa liên trọng yếu nhất chính là thăng bằng Chỉ có đem thiên hỏa cho thăng bằng ổn định lại Mới có thể thành công Nếu là thất bại lời nói chết như vậy Tự nhiên cũng chính là mình Một người sử dụng Phật nộ hỏa liên quá mức tiêu hao linh khí Chúng ta tiếp theo còn không biết phải đối mặt bao nhiêu nguy hiểm Bây giờ chỉ có thể liên thủ Lâm viêm nhìn tiêu diễm vẻ mặt thành thật nói ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 983 liên thủ chế tạo Phật nộ hỏa liên tiêu diếm trao mày. Mặt đầy nặng nề vẻ. Đối với Lâm Viêm nói chuyện ngữ, hắn tự nhiên là biểu thị đồng ý. Thi triển Phật nộ hỏa liên đối với linh khí lực lượng cùng với linh hồn lực tiêu hao đều là vô cùng to lớn. Bọn họ tiếc đó. Còn không biết phải đối mặt bao nhiêu nguy hiểm vào lúc này. Có thể tiết kiệm lực lượng. Dĩ nhiên là yêu cầu tiết kiệm. Nhưng là, Phật nộ hỏa liên thân chính là thập phân khó mà cưới linh kỹ. Một người thăng bằng ổn định đã vô cùng khó khăn. Nếu là hai người đến, hai cách tâm, muốn thăng bằng đi xuống, hiển nhiên càng khó khăn. Tiêu diễm huyên. Chẳng lẽ ngươi còn không tin mình sao hoặc là ngươi không tin ta lâm viêm nhìn tiêu diễm bộ ráng trần chờ Hỏi. Không, không vâng. Tiêu diễm liền nói ngay, nếu Lâm Hương mở miệng, chúng ta đây liền thử một chút, hai người thi triển ra Phật nộ hỏa liên. Được, Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái. Quay đầu hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu vẻ mặt thành thật nói. Làm phiền ngươi môn giúp chúng ta tận lực tranh thủ một ít thời gian. Chúng ta yêu cầu nhất định chuẩn bị. Được, nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt. Liền xuất hiện ở lâm viêm cùng tiêu diễm trước mặt Đem hai người thân hình hoành ngăn cản sau lưng tự mình Oanh Chợt cuồng phong lực lượng Trong nháy mắt liền bị lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu thi triển ra một đảo cử đại long gió cuốn Bay thẳng đến cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả ngưng tổ ra tới thủy thuộc tính linh khí quái vật cuồn cuồn cuốn tới Mà cùng lúc đó Lâm viêm cùng tiêu diễm hai người Lập tức đơn độc điều động trong cơ thể mình thuộc tính khác nhau phượng hoàng thiên hỏa Dầm sầm thiên hỏa ở hai người trong lòng bàn tay thiêu đốt lên Chợt Hai người hai mắt nhìn nhau một cái Bắt đầu điên cuồng đem thiên hỏa hướng đối phương bàn tay đẩy qua Bọn họ đây là dự định đem thiên hỏa cho dung hợp sao hai người sao đúng là điên cuồng A Nhìn thấy lâm viêm cùng tiêu diễm cử động Lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu trên mặt Lộ ra một vệt khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Cho dù là bên ngoài kết giới mặt cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả. Nhìn thấy lâm viêm cùng tiêu diễm cử động vẻ. Cả người sắc mặt cũng là hung hăng trầm xuống. Hai cách này người điên. Là dự định làm gì cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả nhìn lâm viêm cùng tiêu diễm. Mặt đầy kinh hãi mắng. Người điên. Bệnh thần kinh. Thiên hỏa lại còn dám chơi như vậy. Đơn giản là không muốn sống. Dầm rầm dầm. Theo cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả tiếng nói rơi xuống. Lâm viêm cùng tiêu diễm khống chế thiên hỏa. Phát ra từng đảo cuồn cuộn cùng oanh đồng thanh âm. Kia làm người ta cảm thấy thập phân bất an hỏa diễm cùng bảo tiếng. Để cho cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả. Cũng vì đó cảm thấy sợ hãi ngay ngay sau đó, đã nhìn thấy phượng hoàng thiên hỏa, âm dương hai hỏa trực tiếp dung hợp vào một chỗ. Lại trực tiếp thành công lâm viêm hơi sững sờ, không nghĩ tới tiến triển so với hắn trong tương tự muốn dễ dàng nhiều. Như ta đoán, bởi vì hôm nay hỏa thân chính là nhất thể, chỉ cần chúng ta không gia nhập còn lại hỏa diễm, hẳn rất dễ dàng thì thành công. Lâm viêm nhìn trôi lơ lượng tại chính mình cùng tiêu diễm hai tay giữa hỏa diễm liên hoa. Khói miệng lộ ra một màn điên cuồng nụ cười. Đó là cũng ở đây đồng thời. Cửu tinh tứ chuyển linh tôn cường giả nhìn lâm viêm cùng tiêu diễm chế tạo ra hỏa diễm liên hoa. Cảm nhận được trong đó ẩm chứa lực lượng cuồng bảo. Sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn mặt đầy nặng nề vẻ rõ ràng có chút sợ hãi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 984 đánh chết cổ tinh tứ truyền linh tôn liên thủ bản. Phượng Hoàng Phật. Nộ hỏa liên. Mỗi một khắc chỉ nghe lâm viêm cùng tiêu diễm đồng thời phát ra một tiếng quát lên. Hai người cùng cầm trong tay hỏa diễm liên hoa bay thẳng đến cổ tinh tứ truyền linh tôn cường giả hung hăng đầu ném qua. Hưu nhất thời một đảo tiếng xé gió truyền ra. Hỏa diễm liên hoa. Phá tói hư không. Trong nháy mắt. Liền đem kia khó giải quyết thủy thuộc tính linh khí quái vật cho xuyên thấu. Trong nháy mắt trong nháy mắt xếp. Cái gì nhìn thấy lâm viêm cùng tiêu diễm ngưng tụ ra phát cáo diễm liên hoa như thế này mà mạnh. Kia tứ chuyển linh tôn cường giả sắc mặt. chợt đông đặng. chợt hỏa diễm liên hoa hung hăng đụng vào hắn phong ấm trên. Oanh một tiếng. Nhẹ nhàng thoái mái liền đem hắn vậy mạnh mẽ phong ấm cho phá. Làm sao có thể cửa tinh tứ chuyển linh tôn cường giả mặt đầy không dám tin nhìn một màn trước mắt. Bị lâm viêm cùng tiêu diễm liên thủ chế tạo Phật nộ hỏa liên cho hoàn toàn khiếp sợ đến. Ngươi xong đời. Lâm viêm cùng tiêu diễm nhìn cửa tinh tứ chuyển linh tôn cấp cường giả. Cười lạnh một tiếng. Kia phượng hoàng Phật nộ hỏa liên. Trong nháy mắt liền đụng ở cửa tinh tứ chuyển linh tôn cường giả linh khí bình chứng trên. Linh khí lĩnh vực. Oanh! Cửa tinh tứ chuyển linh tôn cường giả một tiếng quát lên, lúc này thi chuyển ra linh tôn cường giả đặc biệt thực lực. Linh khí lĩnh vực. Cả thực lực cá nhân cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần phía trên. Ha ha! Lúc này sử dụng linh khí lĩnh vực quá muộn. Nhìn vậy là được tứ chuyển linh tôn cường giả thi triển ra linh khí lĩnh vực. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, nói chết đi. Dầm dầm dầm. Một giây ghế tiếp. Kia Phật nổ hỏa liên. liền trực tiếp ở là được tứ chuyển linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực bên trong. Nổ tung lên. Mạnh mẽ nổ mạnh lực lượng, khiến cho người cảm nhận được không gì sánh nổi kinh khủng. Phật nổ hỏa liên bùng nổ nóng bỏng hỏa diễm. Giống như sóng biển phổ thông không ngừng lăn lộn mà ra. Kia tứ chuyển linh tôn cấp bậc cường giả quanh thân mạnh mẽ linh khí bình trướng cộng thêm linh khí khôi giáp. Cũng trong nháy mắt trực tiếp ầm ầm nát bấy. a cùng lúc đó trong miệng hắn phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Ở Phật nộ hỏa liên nổ mạnh chính giữa, cho dù là là được tứ chuyển linh tôn cấp bậc cường giả cũng khó mà chống lại. Toàn bộ mạnh mẽ thân thể đều tại nóng bỏng hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, khuyên khắc gian hóa thành cho bụi. Các ngươi, sẽ không có kết quả tốt, thần ẩm các, nhất định sẽ phái ra mạnh hơn cường giả chém giết các ngươi. Rất nhanh cổ tinh tứ chuyển linh tôn cường giả linh hồn, xuất hiện ở thiên hỏa nổ mạnh hỏa lang chính giữa. Sau đó, tầng tầng sóng lửa, đem phá hủy. Chỉ bất quá, ở trước khi chết, hắn còn phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cách chết. Rất nhanh. Cửu tinh tứ truyền linh tôn cấp bậc cường giả. Thể xác cùng linh hồn. Đều tại lâm viêm cùng tiêu diễm liên thủ chế tạo ra tới phượng hoàng thiên hỏa Phật nộ hỏa liên nổ mạnh bên dưới. Hoàn toàn tử vong. Lâm viêm cùng tiêu diễm nhìn cách này không tính là nhất chính quy bản Phật nộ hỏa liên. Lại bộc phát ra bực này sức mạnh mạnh mẽ. Không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, lại có như vậy quý lực. Tiêu diễm mặt đầy kinh ngạc nói. Đúng vậy, thật ra khiến chúng ta thật bất ngờ à. Lâm viêm cười nói, được, tiếp đó, mọi người mỗi người bảo trọng đi, chúng ta ở Thượng Tam Thiên gặp mặt. Được, hy vọng chúng ta đến Thượng Tam Thiên thời điểm đều đã đột phá linh thánh cấp bậc. Nghe lâm viêm lời nói, tiêu diễm vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, nói. U, V, G, W, W, M Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 985 biên giới, Hắc vực Lâm Viêm khẽ gật gật đầu Chợt cùng Tiêu Diễm nói lời từ biệt Bất quá Ở trước khi đi Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm Thập phân nghiêm túc nói Chờ đến chúng ta tất cả mọi chuyện cũng sau khi hoàn thành Chúng ta tới một trận quyết đấu đi Lâm Viêm nghe vậy hơi sưởng sờ, không nghĩ tới Tiêu Diễm lại sẽ đối với chính mình xuống khiêu chiến. Đây cũng là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Được a đến lúc đó, ta cũng sẽ không đối với ngươi nhường. Lâm Viêm nhìn Tiêu Diễm cười một tiếng, nói. Nhưng thần sắc, lại là hết sức chăm chú. Cùng Tiêu Diễm đánh một trận, hắn là như vậy vô cùng mong đợi. Dù sao, ở đồng bối chính giữa... Lâm Viêm có thể nghĩ đến cùng mình có thể đánh một trận cũng chỉ có Tiêu diễm Hơn nữa, hắn cùng với Tiêu Diễm còn có một điểm giống nhau Đó chính là hai người cũng không thuộc về ở trên cái thế giới này nhân loại Bọn họ đến từ mỗi người thế giới khác nhau Bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp nguyên nhân Mới có thể đi tới nơi này cửu trọng thiên trên đại lục Ta cũng sẽ giúp toàn lực ứng phó Nghe Lâm Viêm lời nói Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm cười nói. Ngay sau đó, Lâm Viêm cùng Tiêu Diễm hai người lúc đó phân biệt. Bọn họ đều có đến chính mình chuyện Trọng Đại muốn đi làm. Cuối cùng ước định ở cửu Trọng Thiên Đại Lục Thượng Tam Thiên gặp mặt. Mà một ngày kia kết quả muốn chờ bao lâu cách này cũng không ai biết. Đi thôi tiếp đó, chúng ta cần phải đi để tứ Trọng Thiên một cách thần bí địa phương. Đưa tiêu diễm sau khi rời khỏi, Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, nói, Ô, V, G, w, w, M. Hai nàng gật đầu một cái, trở thân hình ba người đồng một cái, hướng để tứ trọng thiên một cách phương hướng bay vút đi. Lâm Viêm ca ca, chúc ta là đi thần bí sĩ vùng ả Lý Mộng Giao nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm, hỏi. Một cách có thể tìm được phong linh địa phương. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hiểu hiểu cũng thời điểm đạt được một loại phong linh tăng phúc Đây đối với hai người các ngươi mà nói Cũng có ít lời rất lớn Phong linh nghe lâm viêm lời nói Diệp hiểu hiểu nhất thời cả kinh Nàng mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm Đồng thời lại mang có chút ít làm xung động Ngươi biết nơi nào có phong linh Diệp hiểu hiểu nhìn lâm viêm Mặt đầy kinh ngạc hỏi Ừ biết đại khái đi Ở thần bí địa phương chắc có Lâm Viêm suy nghĩ một chút Cao mày nghiêm túc nói Bất quá Cụ thể là gió nào Linh Bây giờ ta còn không dám xác định Dù sao gió này Linh cũng là nắm giữ Linh thức Cũng sẽ không một mực đời ở một chỗ Tóm lại chúng ta trước qua xem một chút đi Được Ba người sau khi thương nhỉ Sau đó liền lập tức nhanh chóng hướng để tứ trọng thiên thần bí địa phương bay đi Bọn họ ở trải qua ước chừng 10 chừng 5 ngày chặng đường, rốt cuộc đi tới để tứ trọng thiên bên bờ giải đất. Đây là một cái thập phần thần bí, hơn nữa tương đối nguy hiểm vùng. Được đặt tên là cuồng phong hắc vực. Mấy vị khách quan. Xem các ngươi dáng vẻ. Là từ bên ngoài đến đây đi có muốn hay không ở trò à tiệm nhỏ chỗ này của ta cái gì cũng có. Tuyệt đối có thể làm cho các ngươi hài lòng. Còn có thể cung cấp 3 người tình thú phòng trong nha. Lâm viêm ba người hạ xuống thân hình đi vào để tứ trọng thiên biên giới thành trì. Cái tên này là khắc vực biên giới bên trong thành, dòng người cũng không nhiều. Nhưng sinh sống ở nơi này tu luyện giả, nhưng là người người đều hết sức mạnh mẽ. liền vừa mới chăm sóc lâm viêm mấy người tiểu nhị, vậy cũng là một tên thứ thiệt linh hoàng cấp bậc cường giả. Chỗ này thật đúng là ngọa hổ tàng long à. Lâm Viêm cảm giác một phen, không khỏi kinh hãi nói Hắn hiển nhiên không nghĩ tới nhỏ như vậy địa phương cường giả như vân Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 51 chương 986 Hắc vực phong bảo thảo nguyên chỉ là một gã chào hỏi khách nhân tiểu nhị Đều đang linh mẫn hoàng cấp khác cường giả Xem ra Hác vực Không phải là một người bình thường địa phương A Lâm Viêm cảm khái nói Hắc vượt biên giới thành, sát khí mãnh liệt, khẳng định quanh năm xảy ra chiến đấu, chúng ta phải cẩn thận. Diệp hiểu hiểu mặt đầy nặng nề nói. Xem ra, lại vừa là một cái tràn đầy nguy hiểm địa phương. Lý mộng giao than thở nói. Không dừng được. Lâm viêm liếc mắt nhìn cách đó linh hoàng cường giả tiểu nhị, mặt đầy lánh đám nói. Mặc dù tiểu nhị kia trong miệng nói ba người tình thú buồn trong để cho lâm viêm vô cùng động tâm. Nhưng là bây giờ Lâm Viêm còn không có nếu muốn sẽ đối hai nàng tiến hành hoạt động ý tứ. Dù sao, bây giờ, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có diệt hiểu hiểu giữa, hay lại là duy trì thuần thiết quan hệ. Mặc dù, luôn sẽ có một ngày, Lâm Viêm muốn cùng Lý Mộng Giao cùng diệt hiểu hiểu hai người phát sinh quan hệ. Nhưng là, đến tổt cùng là một ngày kia, Lâm Viêm cũng không biết. Có lẽ cần phải chờ tới thích hợp cơ hội đi. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ hai nàng nhìn Lâm Viêm hỏi. Trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó hỏi thăm một chút bên kia cảnh hắc vực phong bảo thảo nguyên chính giữa tình huống. Lâm Viêm tử tốn nói. Rồi sau đó ba người tìm một nhà thượng hạng khách điếm. Sau đó ở bọn họ điểm rất nhiều đồ ăn ngon ăn ngon thức ăn. Ở trong khách sạn. Ở lâu dài xuống sau đó. Lâm Viêm đám người ăn mỹ vị đồ vật. Ở khách điếm làm nghỉ xả hơi Bất quá Bọn họ ở sau khi ăn xong Tự nhiên cũng là đang đánh dò liên quan tới hắc vực phong bảo thảo nguyên chính giữa sự tình Ở nơi này hắc vực phong bảo thảo nguyên chính giữa là tồn tại một loại phong linh Kia phong linh lực đo rất mạnh Đẳng cấp hàng cũng là tương đối cao Lâm viêm ban đầu trợ giúp Lý Mộng Giao thu phục phong linh Ở phong linh trên bảng Cũng coi là có thể danh liệt tiền tam tồn tại. Mặc dù đang uy lực mạnh mẽ chỉ có thể xếp hàng tiến vào 5 vị trí đầu. Nhưng là ở trong tốc độ tu luyện mặt lại là phi thường kinh người. Bởi vì Lý Mộng Giao thật sự thu phục gió kia linh là có thể là Lý Mộng Giao gia tăng tốc độ tu luyện. Lý Mộng Giao tu luyện cũng không có diệt hiểu hiểu tới chăm chỉ như vậy. Nhưng dù vậy... Nàng cũng vẫn có thể đem Diệp Hiểu Hiểu bỏ rơi tại chính mình phía sau. Từ nơi này bên đủ để nhìn ra, Lý Mộng Giao ở trong tốc độ tu luyện mặt mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa, cho dù là tới bây giờ, Lý Mộng Giao cũng không có hoàn toàn phát huy ra chính mình nắm giữ phong linh tốc độ vận chuyển. Gia tăng tốc độ tu luyện lực lượng, cũng chưa hoàn toàn phát huy ra xem ra hắc vực phong bảo thảo nguyên. Đúng là tồn tại phong linh. Hỏi dò hoàn tin tức sau, lâm viêm cao mày nói. Nhưng là, nguy hiểm như vậy, chúng ta thật muốn đi không dịp hiểu hiểu cao mày, mặt đầy lo lắng. Nói, sẽ không có chuyện gì, phong linh mà thôi, ta lại không phải là không có gặp qua. Lâm viêm tử tốn nói. Được, hôm nay chúng ta liền nghỉ ngơi trước, ngày mai trực tiếp tiến vào hắc vực phong bảo thảo nguyên chính giữa tìm phong linh. Được. Sau đó, ba người mỗi người đến gian phòng của mình chính giữa, chầm chầm nghỉ ngơi qua đi. Bọn họ mục tiêu chính là hắc vực phong bảo thảo nguyên chính giữa phong linh. Chỉ có đem phong linh cho tìm tới, mới có thể mạnh hơn tăng lên bọn họ chi này ba người đội ngũ thực lực. Dù sao, bọn họ nhưng là linh tôn cấp cường giả đội ngũ A. Mặc dù rất mạnh, nhưng là nghĩ đến phải đi địa phương cũng làm người ta khó tránh khỏi có chút bận tâm. Thượng Tam Thiên A cổ trọng thiên trên đại lục nguy hiểm nhất địa phương. Đây tuyệt đối là một cách làm người ta bị run dậy cùng sợ hãi tồn tại. Nếu là không có đủ thực lực tầm thường tu luyện giả, Hiển nhiên là không dám tùy tiện đi qua. Nhất là Lâm Viêm, hắn cùng với Thượng Tam Thiên đại lục siêu cấp đại tông môn, luyện khí tông có thể là có đụng chạm Nếu là cứ như vậy đi lên lời nói, đến lúc đó thế nào chết cũng không biết. Luyện khí tung đây tuyệt đối là một cách cực kỳ khủng bố thế lực. Kỳ lực lượng tự nhiên cũng là bây giờ lâm viêm không cách nào so với. Mà giờ khắc này. Tiêu diễm đang cùng lâm viêm sau khi tách ra. Chính là đang nhanh chóng triệu tập nhân thủ. Chuẩn bị đối phó luyện khí tung. Hắn cùng với luyện khí tung giữa cũng là có rất tết lớn oanh. Ngày thứ hai vừa giảng sáng để tứ trọng thiên hắc vượt biên giới trong thành trì. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có diệt hiểu hiểu ba người cùng bay vút, hướng bên ngoài thành trì phó tới. Bọn họ thân hình trong nháy mắt liền trốn vào giữa hư không. Mấy cái thiểm lược tựu ra trong thành trì. Sau đó đi tới hắc vực phong bảo thảo nguyên chính giữa. Hô! Giờ phút này, hắc vực phong bảo thảo nguyên chính giữa cuồng phong gào thét. Làm loạn cuồng phong tùy ý tịch quyển chứ. Lâm viêm ba người trôi lơ lượng ở trên hư không bị cuồng phong kia thổi thân thể của mình đang không ngừng đung đưa. Bọn họ có chút điểm kinh ngạc cuồng phong uy lực thật không ngờ mạnh. Theo ta lâm viêm cẩn thận sử dụng chính mình linh hồn lực cảm giác một chút. Sau đó thân hình chợt lóe. Lần nữa trốn vào giữa hư không. chợt lâm viêm nhanh chóng hướng một nơi di động qua đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh trong nháy mắt. Sẽ đến hắc vực phong bảo trong thảo nguyên tâm. Dầm dầm dầm. Giờ phút này, hắc vực phong bảo trong thảo nguyên tâm cuồng phong gào thép. Từng đảo to lớn màu đen bão, đang ở hắc vực phong bảo trong thảo nguyên tâm tùy ý tịch quyển chứ. Kia kinh người trận thế, đủ để xé một tên linh tông cấp cường giả. Thật là đáng sợ phong bảo lực lượng, chỗ này hẳn rất ít có tu luyện giả đến đây đi. Diệp hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao nhìn thấy trước mặt kinh khủng phong bạo lực mặt đầy ngưng trọng nói Trong cảm giác bốn phía đã không có khác tu luyện giả Lâm viêm vẻ mặt thành thật nói Chúng ta là duy nhất tới ba người Mặc dù đây là một cách tin tốt Bất quá bây giờ còn không cách nào chắc chắn gió kia linh ở địa phương nào Chờ một hồi ta sẽ rời đi trước các ngươi Hai người các ngươi nhất định phải chung một chỗ Không muốn phân tán. Ta đi tìm một chút phong linh. Bên trong phong bão càng kinh khủng hơn. Các ngươi liền ở lại bên ngoài đi. Nói xong. Lâm Viêm thân hình chợt lõi. Hoàn toàn không cho Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu phản bác cơ hội. Trực tiếp biến hóa biến mất ở trước mặt hai người. Lâm Viêm ca ca. Lâm Viêm. Nhìn thấy Lâm Viêm thoáng cách liền trốn vào giữa hư không, Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu sắc mặt nhất thời biến đổi. Các nàng mới vừa muốn đổi kịch đi, liền phát hiện, Lâm Viêm cả người đã hoàn toàn đi xa. Liền khí tức cũng trong nháy mắt. Xem ra, chúng ta hay lại là quá yếu. Lý Mộng Giao cúi đầu tự trách nói. Giờ khắc này, các nàng lần nữa cảm giác, mình cùng Lâm Viêm giữa trinh lệch thật lớn. Căn, không phải là linh kỹ, phù văn bí kỹ loại đồ vật có thể để bù đắp. Phải biết, lâm viêm nhưng là có thiên giai linh kỹ tồn tại. Một chiêu kia, là có thể nhẹ nhàng thoái mái đánh chết hơn 10 người linh tôn cường giả siêu cường thiên giai linh kỹ. Tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể thi triển ra. Hưu chỉ là một gã chào hỏi khách nhân tiểu nhị. Đều đang linh mẫn hoàng cấp khác cường giả. Xem ra hắc vực.